chương 276, 275, t r o n g nữa tiệc đ ấ u pháp chương 276, 275, t r o n g nữa tiệc đ ấ u pháp tiết bảo nhi ngồi ở chỗ đó trong tay mang lấy thanh kiểu giống như đang thất thần lại như đang nhớ lại gì đó nàng nhớ kỹ năm đó lầu sư trong kinh thành lúc mới tới không có người biết hắn đến sau một thanh tam xích thanh phòng trong kinh thành giết tiến giết ra không có người có thể chế lúc cung bên trong vị kia vương thượng còn không so đo hắn ở kinh thành giết người sự tình ngược lại triệu kiến tại hắn cho dù là kia c h ấ n áp phương bắc tuyết nguyên không biết bao nhiêu năm đồng chi thần đại tế t i bị quốc sư trấn áp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 nếu là sầm lĩnh có lời gì để ngươi cảm thấy không xuôi thai nhưng cũng không có ác ý ngươi làm gì nói như thế đây cô n ã i mãi ta cũng không có ác ý chỉ nói là chút sự thật thôi tiết bảo nhi cũng là thản nhiên nói phía sau nàng hai vị đệ tử đã vô cùng gấp g á p so với các nàng đi theo sư phụ của mình sông yêu h u y ệ t thời điểm còn muốn xuất sáng bởi vì nơi này từng đôi con mắt nhìn như không có ác ý lại khiến người ta cực kỳ không thoải mái các nàng trước đó còn muốn sư phụ có như vậy phú quý lối ra làm sao còn muốn lưu tại quần ngư sơn bên trong như vậy q u ặ n cụ é、e、chi đ i ệ lúc này các nàng lại cảm thấy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 trong lúc lơ đãng bay v ù n g ra liền hóa thành nộ thao s ó n g to gột rửa nhân gian rượu trong ly trong khi hắn nói chuyện không ngừng tại trong c h é n xoay t r ò lấy phảng phất vòng xoáy đồng thời c à n g chất trồng lên tại dứt lời thời điểm đột nhiên bị quăng ra rượu kia vung ra đến xem một s á t na lại như hắn đồng dạng hóa làm nộ thao s ó n g to lao nhanh tiếng sóng nháy mắt xuất hiện phảng phất cái này một cái yến hội đều bị dìm ngập ở trong đó mọi người tại thời khắc này giống như là nhìn thấy một con sông lớn xuất hiện sông lại như có sinh mệnh đồng dạng gấm thét như thú hướng phía tiết bảo nhi đánh tới giả mẫu trong lòng căng thẳng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 chương 276, kiếp ý kinh động trong ngoài chương 276, kiếp ý kinh động trong ngoài giả phủ nhiều kiểu nữ từng cái tốt màu sắc s â m l i n h tới giả phủ có một nửa là xông lên cổ da nữ sắp mà đến còn có một điểm cổ da nữ nhân tán gả cho trong kinh thất vương tử mẫu thân đều là cổ da cổ da thực lực bản thân có lẽ không mạnh nhưng lại giao thiệp rộng rãi chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới sau khi đến nhìn thấy tiết bảo nhi nhất thời bị đối phương tướng mạo khí chất hấp dẫn cho nên hắn liền nghĩ thể hiện tự thân năng lực nhưng chưa từng nghĩ mặt không có lộ ngược lại lộ cánh ông mặt của hắn đỏ lên p h một, một, một tia phá, c kim cắt ngọc t gâm kia thanh văng lên nguyên bản hóa thành to lớn như trông chụp xuống cự chén nháy mắt phá vỡ một lần nữa biến thành chia hai nửa chén nhỏ bị tiết bảo nhi phất một cái ống tay áo đem vung lên tại trước bàn đám người y nguyên lặp im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 giả mẫu cũng không muốn hai người tái đấu chỉ là vị này quốc sư chân truyền đệ tử tựa hồ vô cùng kiên định dù sao mất ra mặt nóng lòng tìm về mình nếu là ngăn cản chỉ sợ phải đắc tội người này nàng cũng không muốn tiết bảo nhi thụ thương hoặc là thân chết ở chỗ này có chút khó khăn nhìn về phía tiết bảo nhi cô nãi n ã i ngài yên tâm không có chuyện gì tiết bảo nhi hướng s ầ m lĩnh nói ra đ ấ u kiếm khó tránh khỏi có ngoài ý mớn thụ thương chỉ là mình học nghệ không tinh chẳng trách người khác được s ầ m lĩnh nói ra mời chư vị đi ra ngoài một chút để tránh đâu kiếm lộ thương hắn nói đúng là so với trước đó pháp thuật đến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 minh ngọc kiếm đúng là chính xác đâm vào kiếm của đối phương bên cạnh thân mặt lại không có bị kiếm của đối phương trỗi chạm kích đến sâm lĩnh chỉ cảm thấy mình trên thân kiếm bám vào p h á p nghiệm giống như là bị châm nhói một cái toàn bộ p h á p nghiệm cũng vì đó cứng đở cái này liền giống như là mưu bàn tay bị nhói một cái phản xạ có điều kiện co vào tay đầu dạng mặc dù hắn rất nhanh liền lại vượt qua loại này gấp một suy nghĩ nhưng là trong mắt đã thấy một điểm kim ánh sáng trắng mang phi đâm mạc tới nhìn thấy một sắc vậy vậy quang mang đã vạch qua đỉnh đầu của hắn hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu chấn động bụi tóc đã chém xuống giống như là một cái đầu lâu lăn rơi trên mặt đất lự qu vạch xâm lĩnh kiếm xẹt r qua tiết bảo nhi trước mặt cái bàn cái bàn như là đậu hũ bị cắt mở lại đâm nhập phía dưới sàn nhà bên trong sâu gần chỗ chỗ kiếm kiếm đấu mạnh chỗ như tế vũ theo gió nhập bệ cửa sổ nhanh lúc cũng như thiểm điện phá thương khung giả mẫu ngạc nhiên kia đã lâu ký ức tựa hồ tại thời khắc này rõ ràng lâu c ầ n người xưng lâu kiếm tiên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 m lâu, lâu, lâu, lâu kiếm tiên còn h nhớ được năm đó giữa trăng có lưu quang bay múa như tiên quang lâm thành một đêm thanh huy nhớ năm đó người kia tử trong nổi đến thành bên trong nguyên bản cao cao tại thượng công tử tể tụ đầu tưởng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 đương nhiên là về quần ngư sơn bên trong bếch nhãn hồ b ở tiết bảo nhi nhìn xem kia đã có chút t r ầ m thấp bầu trời nhu h ò a mà kiên định nói chuyến này kinh thành chuyến đi đối với nàng đến nói tựa như là một trận tẩy lễ lại giống là một lần đoạn tục duyên tri hành giả mẫu nghe tiết bảo nhi nói địa danh không khỏi mặc niệm g h nàng chỉ cảm thấy nơi này thanh lãnh ưu tĩnh nhưng lại lộ ra một loại hữu đạo c h â n tu nên như thế đạo vợ nàng đúng là không sinh ra khuyên nàng lưu lại suy nghĩ ngày thứ hai vô tận sơn thứ bảy chân chuyển đến hắn cùng sầm lĩnh giao hảo nhìn thấy tiết bảo nhi liền chỉ trích tiết bảo nhi hỏng sầm lĩnh đạo tâm ngăn nó con đường tu hành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 h ắ lúc này trên tay của hắn cũng nhiều một cái bảo nang bảo nang lỗ hồng phía trên có bảo quang phun trào chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu kia bảo nang bên trong đồ vật liền muốn xông ra tới đây là hắn thoái n g u y ệ châu hãy là một cái nguyện tinh thạch tế luyện ma thành tế lên thời điểm tựa như một vần minh nguyện tại không xa kích tại người lúc tựa như mặt trăng lặn kích chắn không người có thể chịu được nổi mà cái này t o á i n g u y ệ t châu không chỉ có thể đả thương được thủ cũng đồng dạng có hộ thân trí năng tế h lên thời điểm phát quang hộ thân chỉ là hắn bao quanh kiếm quang quá nhanh hắn nghĩ lấy châu đầu kiếm hắn tin tưởng chỉ cần đánh chung cái tiết kiếm chỉ một chút liền có thể để cho mình tìm tới cơ hội phản kích giống như lúc ấy cái này tiết bảo nhi đánh bại sầm lĩnh sư đệ đồng dạng chỉ là hắn cái này t o á i n g u y ệ t châu nhưng vẫn không có tìm tới cơ hội hắn nghĩ đến lây pháp n i ệ m trói buộc phi kiếm của đối phương không cầu hoàn toàn trói buộc chặt chỉ cần có thể hoãn một chút liền có thể phát ra t o á i nguyện châu nhưng mà t i ế kiếm quang lại c tay càng càng trong... thoái nguyệt châu từ bảo nang trong sông ra trong một chớp mắt tựa như có một vòng nguyệt vật ra ánh trăng đem ngoài thân bên ngoài hết thẻ dị vật đều gặt ra hắn thoái nguyệt châu cũng không nhất định cần đánh trúng kiếm chỉ là hắn muốn đánh trúng kiếm mà thôi bất quá để hắn n g o à i ý muốn chính là tiết bảo nhi kiếm căn bản cũng không có mảy may né tránh trên thân kiếm đồng dạng dâng lên một mảnh đồng đậm kiếm quang xét qua kia thoái nguyệt châu tiết bảo nhi từ trước đến nay yêu quý mình minh ngọc kiếm nàng lấy kiếm quang s ẹ t qua thoái nguyệt châu là lấy kiếm thân quấn quanh lấy bạch hổ kiếm khí s ẹ t qua thoái nguyệt châu rõ ràng nhanh chóng mà nhẹ nhàng s ẹ t qua nhưng lại có một đạo mơ hồ tiếng hổ gầm xuất hiện chỉ một sát na này kia vô tận sơn chân truyền liền cảm thấy mình tại thoái nguyệt châu bên trong n h i ệ m giống như là bị hù dọa đồng dạng thoái nguyệt châu bên trên quang mang nháy mắt trở tối tùy theo kiếm quang nhảy một cái s ẹ t qua đối phương phát quan một đoàn liên q u a n bùi tóc lăn rơi xuống đất một vòng lưu quang bay thấp tại tiết bảo nhi trong tay ngọc vô tận sơn phát thuật quả thật không tệ đã nhường tiết bảo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 chỉ l à nhưng bị hai người cấp p h a trộn cứ việc giả mẫu sắc mặt không tốt lắm nhưng là nàng đối với hai người kia cũng không có đỡ thúc lực một cái là vô tận sơn chân truyền một cái là nàng cháu gái hiện tại mọi người đều biết nàng là lâu cận thần đệ tử lâu cận thần tại cái này kinh thành t i ế tuổi t lại một lần nữa vang lên hôm nay ở đây khách rất nhiều người khi tiết bảo nhi cùng vô tận sơn vương quyết muốn tỉ thí về sau tất cả mọi người hưng phấn tiết bảo nhi người đẹp kiếm pháp tuyệt diệu rất nhiều người đều muốn nhìn nàng là trải qua mấy ngày nay trong kinh thành thanh danh quật khởi n h a n nhất trước đó nhìn thấy người hiện tại những người này nhìn thấy kiếm khi thấy kiếm này một s á t na hết thảy mọi người trong lòng đều dâng lên một cái ý nghĩ danh bất hư chuyển kiếm quang lên như nguyện tại cái này đường bên trong dâng lên đẻ xuống cái này đường bên trong tất cả bà quang tia rét lạnh chi ý để tất cả mọi người lông tơ dựng đứng lên trong lòng sinh ra một loại đại nạn lâm đầu cảm giác mà lại yên một mảnh như phá vỡ mây mù ánh trăng bên trong căn bản là nhìn không ra kiếm tới ánh trăng chiếu xuống vương quyết ngầm đầu nhìn đến ánh trăng ngay sau đó xung quanh người hắn liền quần quận lên hát vụ hát vụ quần quận mà lên đúng là hướng phía trên càn quét mà đi đúng là có một loại ô vân c h e trang ý tưởng xuất hiện ánh trăng rơi vào kia trong mây đen đúng là không cách nào xuyên thấu mây đen kia tựa như là minh b ạ i chỉ thấy ánh trăng tại trong mây đen biến mất ngay tại mọi người coi là tiết bảo nhi thua lúc ánh trăng lại như cũng là xuất hiện đây là một vòng nhỏ xíu lưu quang giống là t r ư ớ c kia tán ở bên ngoài chưa kịp thu hồi ánh sáng điểm này quang nhanh trong quyết trường như một đầu màu bạc chạm tuyến hướng phía vương quyết đâm tới ánh trăng trợ thần lại trợ thiện phía trên bị che đậy một phương khác lại xuất hiện đâm rơi thời điểm ánh trăng tản ra mà vương quyết quanh thân mây đen giống như là nhận trêu chọc cùng kích thích đ ồ n dạng ở trong hư vô qu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 rõ ràng là bên ngoài kiếm quang lại giống như là trong lòng của hắn dâng lên giống như n g u y ệ t chiếu vào trong nước n g u y ệ t ảnh m ô n g lung lại có thể thai ngén sắc cơ n g u y ệ t vốn ở trên trời phun tỏa hào quang giờ khác này giống như là g i ấ u trong lòng của hắn rất nhiều tuyến n g u y ệ t khoảnh khắc bạo phát ra tới ánh trăng trợt sáng sông phá mây đen sau đó liền nhìn thấy vương quyết tre lấy ngực của mình đổ xuống mà ánh trăng lại lóe lên mà tán hóa là một vòng lưu quang rơi vào tiết bảo nhi trong tay kết quả này vượt quá mọi người dự kiến không có người nghĩ đến kết quả đến mức như thế gọn gàng không có người nghĩ đến tiết bảo nhi kiếm thuật cao minh thành dạng này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 cũng không tiết hắn làm bảo nhi rời đi chỉ là nàng ra lại là cửa thanh bắc mang theo hai vị đệ tử nàng mau mau đến xem kia khó lường vô tận sơn ở trong thành nàng cũng hướng phía phương bắc nhìn xa qua chỉ là nhìn thấy lại là một mảnh màu xanh ngược mây ngăn chở phương bắc mà đến phong tuyết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 ngay tại nàng đứng ở nơi đó tập trung tinh thần nhìn thời điểm k i a núi trong mắt của nàng đúng là nhanh chóng mở rộng sau đó nàng nhìn thấy một đôi đen nhánh mâu nhãn đầu tiên là nhìn thấy cái này hai con ngươi mắt lại nói tiếp nàng nhìn thấy một gương mặt kia là một chương nhìn qua tuấn giật mặt có r â u đen nhưng lại không khiến người ta cảm thấy ràn mua nhìn một cái liền như cặp mắt của hắn bên trong ẩ n chứa vô tận thần bí tiết bảo nhi muốn đem ánh mắt rời lại phát hiện mình căn bản là không thể rời đi sau đó nàng nhìn thấy từ sau đầu của người này nô ra một con rắn tới kia rắn một đôi tế mị hai mắt lộ ra âm lanh h à n quang nhìn chăm chú lên tiết bảo, bảo nhi toàn thân rút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 có khác một nơi lại có một cái lao chủ chứa ngồi ở chỗ đó trước mặt nàng một chậu nước phép nước thanh tịnh nhưng không thấy n mặn nguồn rõ ràng chỉ là nhàn nhạt một chậu nước thế nhưng là từ phía trên xem tiếp đi nước trong b u ồ n lại như một mảnh hư hảo bên trong có từng điểm từng điểm làm quang như tinh h ô n g chậm rãi những cái tia bồng bềnh tinh thần bên trong có một viên định trụ chỉ nghe tia lao chủ chứa miệng bên trong nói ra xin hỏi thư linh thần cái này một giới bên trong luận tu vi xếp hạng trước mười sinh linh theo thứ tự là ai trong nước kia một điểm tinh quang chìm nổi không chừng loại ra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 một tấc một tấc mang theo bên trong n ư t c h á y từ kinh lạc đến g i a thịt đến cốt đục liên tục nửa tháng sau trên người hắn loại kia h ở m ứ t chiều cảm giác biến mất cả người đều nhẹ nhõm không ít bên ngoài trang sáng tinh gần nước ra vụ mông lung lâu cận thần đứng ở nơi đó nguyên bản yên tĩnh hắc cám cự k í n h sơn bên trên đã có một chút điểm quan hoa hoang vu bên trong chỉ trong thời gian thật ngắn liền nhiều khói lửa chi khí lâu cận thần trong lòng nhiều hơn một phần phong phú cảm giác bởi vì hắn cảm thấy mình tồn tại với cái thế giới này có một chút cả biến trước kia hắn đi tới thế giới này trong thế giới này tu hành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 chỉ có người thành niên hợp lại bàn tay dài như thế bất quá cái này anh hải trên thân xuyên lại phi thường tốt quần áo trên người ở trong ánh trăng hiện ra linh quang trên cổ mang theo một cái vòng cổ trên hai cánh tay cũng đều có một cái ngân sắc vòng tay trên lưng có dây lưng dây lưng bên trên còn cải lấy một thanh nho nhỏ kiếm chân mang một đôi không biết ra làm thành giày nhỏ tử hất lên có gai áo choàng tại anh đồng bên người cũng còn có hai cái hai ba tuổi hải đồng lớn nhỏ tiểu nhân lâu cận thần một bước phóng ra đi tới anh đồng bên người ngồi s ổ m x u n nhìn xem hắn liếc mắt liền nhìn ra đây là ba con nhím hóa, hình ra đến. Trong đó hai con nhím hóa không thật là tốt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 ngươi à n tại tràng trong tầng bảo. Nàng trong túi xuất ra vật đến. Mỗi xuất ra một vật, liền đặt ở cung điện trên mặt đất, không đầy một lát, loại mỗi liền điện liền mình nàng đến, cung không n áo bảo ra ra bày đầy đầy đất, đồ đủ đồ vật. ở nhìn đây là quả chám đây là hạt giống còn có cái này đây chính là trên trời rơi xuống đến cục đá nhất định là cái b ả o bối ngươi xem một chút nói không chừng có thể luyện ra món p h á p bảo đến ta nhìn thấy có ánh lửa rơi trong núi ta đã nghe ngươi nói kia là lưu tinh là thiên ngoại khoáng thạch rơi vào chúng ta thế giới bên trong còn có cái này ta từ lòng đất móc ra là một cái sừng trâu tương lai có thể làm thành loa lâu c ậ n t h ầ n ngồi s ổ m ở đây nhìn xem nàng đồng dạng bên ngoài móc đồ vật trong lòng đúng là phá lệ yên tĩnh loại này yên tĩnh không phải tu hành đủ khả năng đã tới cũng chính là tại loại này trong yên tĩnh hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ thăm dò cảm giác không khỏi ngẩng đầu lên đỉnh đầu là cung địa đ ỉ n h đương nhiên sẽ không có đồ vật gì nhưng là lâu c ậ n t h ầ n hai mắt lại nhìn thấy cao xa trong hư vô tựa hồ có một đôi mắt nhìn chính mình một chút quanh người hắn siết chặt kia ánh mắt lại giống như là nhìn thoáng qua liền biến mất lâu cẩn thận nhữ mày hắn cảm thấy đôi mắt kia không giống như là đang nhìn mình mà giống như là đang nhìn cái này cả phía tiên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 trong ư Dương. n Luyện g tại tu bảng không biết Người nơi không không người nói đó c cùng rõ ràng đến nhất n tổt thứ là ai cái người danh phận hẳn là đại chu hoàng đế chu vũ nghiệp linh v u miếu thị cựu cô sao huyện rồng long chu phong vũ quan đường tất tự vô tận sơn vương sách một giá nho nhỏ xe ngựa bọc lấy một t ầ n g thần bí ánh sáng n h ạ t từ dưới núi thuận thế núi mà lên đi tới kinh lạc cung trước một bóng người trôi ra bóng người ở trong hư không liền đã hóa là một cái trang giấy người sau đó lại nhanh chóng phồng lên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 trên đời này còn có ai có thể gặp được hết người trong thiên hạ không phải lại thế nào sắp xếp cái gì bản g danh sách đây chẳng lẽ còn giống trong tiểu thuyết như thế đến cái gì thiên địa nhân b ằ n g sao cho nên nghe tới cái này hắn liền cảm giác là có người đem một chút có danh tiếng người sắp xếp cùng nhau căn bản cũng không có cái gì tính quyền uy chỉ có thể xem xét chi đảm đương không nổi cái gì đương nhiên khó tránh khỏi sẽ có người thích xem cái này lâu cận thần ngươi xem một chút ta chép một phần đến lâu ký linh tử ngược lấy ra một tờ giấy đến phía trên tràn đầy chữ lâu cận thần tiếp nhận xem xét chỉ thấy trên đó viết đại chu hoàng đế chu vũ nghiệp linh vu miếu thị cự cô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 hắn tìm kiếm lấy âm dương ở giữa khe hở ý đồ đem hoàn chỉnh thiên địa lại tại dưới kiếm phân ra âm dương hai phần tới hắn v u n g ra một kiếm về sau liền ở nơi đó c h ầ m tư ba phần suy tư bảy phần cảm giác n h ế p âm dương chờ một lúc lại một kiếm hướng phía hư không bạch tới hắn tử khi tại kia âm thế bên trong thể ngộ âm dương biến hóa thế là cái này giữa thiên địa phản phất cũng có thể bắt đến một điểm âm dương giới hạn cùng vết tích hắn ý nghĩ như tán không phải tán như tụ không phải tụ người ở ngoài xa nhìn thấy hắn hắn đứng ở cái này kinh lạc u n g trước tựa như là một chiếc xa xôi xem ra có lẽ sẽ cảm thấy hắn giống như là một ngôi sao lâu cận thần lại một kiếm vung r a kiếm quang sán g l ạ thư không lại giống như là nước đồng dạng bị đại lực xảy qua bài xuất hai đạo vô hình s ó n g gió lâu cận thần lại biết một kiếm này ngược lại dùng sức quá nhiều nhân thân chi lực lực lượng cũng chia rất nhiều loại có x ả o kình có v ụ lực có tán lực có cả kình có á n g kình có hóa kình mà hắn cảm thấy pháp lực lực lượng cấp độ cũng có thể chia rất nhiều loại tại hắn đệ nhị cảnh thời điểm cần pháp lực có thể tập trung một điểm có thể đem quanh thân pháp lực tại một kiếm bên trong đâm ra có thể làm pháp lực hội tụ n u i kiếm có thể gấp bục pháp n i ệ m làm pháp n i ệ m không phân tán mà tới đệ tam cảnh thì cần làm được pháp niệm vật cương mà đệ tứ cảnh thì cần pháp niệm cương nhu cùng tồn tại có thể duy trì một điểm suy nghĩ không tiêu tan như thế hắn ngự kiếm pháp niệm liền có thể gửi ở pháp khí bên trong một mực tồn tại ngự khí chính là như cánh tay sai sử bất quá đệ ngũ cảnh là hắn trải nghiệm ít nhất đệ ngũ cảnh trước người tu hành n g h o là tại thiên địa âm dương bên trong rèn luyện pháp niệm làm pháp niệm bên trong tạp niệm g i t hết pháp niệm hợp nhất tròn triệu như xích không đặc sắc hắn phát hiện mình đối với đệ ngũ cảnh cảm ngộ đặc biệt ít chính hắn chỉ cảm thấy suy nghĩ sung mãn thế là t h ầ n g h có thể hay không chính là thiếu tại âm dương bên trong dung luyện pháp niệm một bước này thế là đệ lục cảnh bên trong liền nhiều hơn rất nhiều tạp niệm thế là đệ lục cảnh bên trong liền sẽ có bất ổn chi tượng chỉ là tiền nhân tu hành đến đệ ngũ cảnh về sau miêu tả liền cực kỳ thiếu hắn phát phát hiện mình pháp niệm có chút lực bất thòng tâm thế là hắn quyết định lần nữa tới một lần tại âm dương bên trong dung luyện thành t ự u đại dược hắn quyết định thử lại một lần nghĩ đến liền làm hắn hít sâu một hơi tất cả suy nghĩ đều kiềm chế niệm xâm nhập trong đan điển quan tưởng thai âm suy nghĩ gấp bụng cũng càng ngày càng bình tĩnh lại vô niệm đầu bên ngoài bay lên người ở ngoài x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 hắn bắt đầu cảm nhận được mọi mệnh lâu dài kiềm chế pháp nghiệm lâu dài làm pháp nghiệm c ô treo ở bên ngoài cái này chắc chắn mọi mệnh mà pháp nghiệm mọi mệnh liền sẽ tán đi hắn cũng không có đem thu hồi mà là y nguyên treo tại bầu trời chậm rãi pháp nghiệm bắt đầu tán loạn bất quá loại này tán loạn cũng không phải là loại kia chỉnh thể sụp đổ mà là từ biên giới bắt đầu tán giống như là bị gió thổi lên h ạ t c á t từ mềm mại nhất cắt bắt đầu thổi lên cô treo ở bên ngoài pháp nghiệm càng ngày càng nhỏ như là có người có thể nhìn thấy pháp n i ệ m nhật quang sẽ phát hiện pháp n i ệ m vòng sáng càng ngày càng nhỏ hắn cho là mình muốn kiên trì không được một ngày nhưng là y nguyên kiên trì mặt trời giữa trời thời điểm mặt trời kia cực kỳ thiêu đốt liệt giống như là lửa đồng dạng nhóm lửa hắn ý nghĩ mà thông qua hắn ý nghĩ lại chuyển đến trên người hắn trên người hắn giống như là đang thiêu đốt so d i vãng bất cứ lúc nào đều muốn nồng đ n g hắn lại một lần nữa trải nghiệm thái dương tinh h ỏ a luyện thân cảm giác từ suy nghĩ đến lục phủ ngũ tạng đến có tủy hắn chống tự lại loại thống khổ này chậm rãi cái này hỏa d i ễ m thiêu đốt cảm giác rút đi hắn cảm thấy thanh lương nguyên lai mặt trời đã xuống núi tinh tinh đã xuất hiện mà theo mặt trời x u n núi hắn ý nghĩ cũng theo thiên tượng mà bắt đầu biến hóa biến thành một điểm suy nghĩ hóa thành mặt trăng hắn ý nghĩ bắt đầu đạt được thư giãn chỉ là loại này thư giãn cũng không lâu âm hàn cảm giác liền càng ngày càng thịnh âm hàn để hắn ý nghĩ đúng là càng thêm kiềm chế tựa như là người lạnh sẽ ôm thật chặt thân thể đ ồ n g dạng tại loại này cực độ mọi mệnh phía dưới hắn ý nghĩ phản mà không c ó tán mà là càng thêm gấp b u ộ c hắn rốt cuộc minh bạch tại âm dương bên trong dung luyện ý vị bất quá trên người hắn như cũ tại băng hàn thân thể tại kết xương âm dương giao thế lạnh nóng rèn luyện để nhục thể của hắn cũng tại xuất hiện một loại biến hóa ngày thứa lại là mặt trời mọc hắn ý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 rõ ràng là tồn tại lại cho người ta một loại không thật cảm giác mà từ suy nghĩ kiềm chế cùng phát tán đến nói mặt trời là phát tán thái âm là kiềm chế tán cũng không phải là hoàn toàn tán đi mà là hình tán mà thần không tiêu tan hắn ngộ được một chút đạo lý mà hắn ý nghĩ càng ngày càng mọi mệnh chỉ bằng lấy một điểm ý chí kiên cường treo tại bầu trời k i ê m một điểm suy nghĩ cơ hồ như dây tóc ở trên bầu trời như một điểm tinh quang như một hạt bụi nhỏ nhưng là lâu cận thần có thể xác định ý nghĩ của mình vẫn còn vẫn chính ở chỗ này hắn duy t ụ rốt cục thứ bốn ngày sau đó hắn sinh ra một loại ảo giác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 những này tượng đất trong phân và nước tiểu có thể sinh ra một loại đặc biệt dược mua về có thể chế thành một loại có thể để người cảm lộ thổ hành pháp canh tề lúc này trong thành này có hai cái tượng đất đang đứng tại thổ thành đầu tường nhìn về phía c ử u k í n h sơn phương hướng bên trong một cái nói ra đó là cái gì b ả o bối treo ở trên trời trong đêm tỏa ra ánh sáng là bảo bối sao một cái khác người bù nói n bất kể có phải hay không là dù sao không đơn giản muốn không nhìn tới nhìn cái thứ nhất người bù nói n muốn đi ngơi ư đi ta cũng không đi bản thân hàng thế ngắn ngủi thần lực thấp cũng không dám đi trêu chọc hắn cái thứ hai người bù nói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 quan tinh tử cũng nhìn xem kinh lạc cung thiên tượng đồng dạng mang theo vài phần nghi hoặc cùng ngạc nhiên hắn cũng có mấy vị l i ệ u thấp thanh tu hảo hiu trừ hắn ra còn có một vị luyện khí ngũ cảnh từng cùng hắn nói qua tại âm dương bên trong luyện đại dược quá trình p h á p niệm tại âm dương bên trong gian luyện thành đại dược nuốt mà ăn vào thể xác tinh thần đại cát hắn biết lâu cận thần đã là sáu cảnh bên trong người không khỏi cũng có chút k ỳ quái tại cự kình sơn chỗ không xa một cái trong hốc núi có một cái tóc dài áo đen người đứng ở nơi đó hắn tránh đi ánh trăng chỉ gặp hắn hái hạ một sợi tóc để vào miệm bên trong nhai nuốt lấy nuốt xuống, sau đó lại phun ra.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 mời mọi người tới đây u ố n g vui mà yến trong sẽ có cô gái xinh đẹp đều là bị hắn hút tới nuôi dưỡng ở quan bên trong vũ cơ cung cấp bọn hắn dâm nhạc mà k ề bên này có chính phái một chút tu sĩ tới qua về sau liền không nghĩ lại đến thế nhưng là cái này phúc nhãn chân quân lại sẽ tức giận đang đánh giết qua một vị không có phó hắn yến người về sau liền không người nào dám tùy tiện cự tuyệt hắn mời cho nên có chút chính phái tu sĩ một chút một lòng thanh tu người liền yên lặng rời đi mình tu hành địa tiến về nơi khác thi công hành đạo trợ mà cái này phúc nhãn chân quân không thèm để ý chút nào bởi vì cũng sẽ có một chút cùng hắn thú vui hợp nhau người đến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 nếu là có thể tại nó p h á p nghiệm thành d ư ợ c thời điểm đem đoạt m a n ướt liền có thể tu vi tiến nhanh thật sao nếu như vậy vậy chúng ta đi chiếm đi không nội ta nói cho các người biết kinh lạc cung chức làm chim đầu đàn cũng không phải chuyện tốt như vậy phúc nhãn chân quân nói ra bất quá chúng ta nhất định phải trước đi qua đừng chờ đến lúc đó có tiện nghi chiếm lại bởi vì quá xa không kịp dứt lời dưới chân dâng lên một đám mây đen mang theo mấy người thẳng lên thiên không cùng bầu trời bên trong mây đen hợp lại cùng nhau không phân khác biệt thân hình của bọn hắn cũng bị dìm ngập ở trong đây lâu cận thần y nguyên đứng ở nơi đó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 chờ đã lâu lâu cận thần âm thanh lạnh lùng nói theo hắn dứt lời đã bỏ lên trên cự tình sơn tóc dài nam tử giấu tại bóng t ố i bên trong lại nhìn thấy một vòng kim bạch quan g mang rơi xuống hắn không có cảm giác được cái gì nồng đậm sắc cơ nhưng là lại có một loại nguy hiểm trí mạng cảm giác tia rơi xuống kim bạch tia sáng giống như là một loại nào đó thiết tượng mang theo một tia thiên ý hương vị chương hai trăm tám mươi hai nhìn không gặp người chương hai trăm tám mươi hai nhìn không gặp người này kim bạch tia kiếm là lâu cận thần hút tới ngũ hành kim khí hắn tại này kinh lạc cung trước suy nghĩ nhận thấy nơi đây ngũ hành kim khí theo niệm mà động tia kiếm hạ xuống xem ở người kia trong mắt hắn giấu tại trong bóng tối thân thể dâng lên vô số tóc theo hắn tóc đen dâng lên kia sợi tóc phảng phất mang theo âm chấm nước kiếm quang đâm rơi tóc dài người c h ỉ cảm thấy một cô sắc bén phá vỡ pháp lực của mình phá vỡ bản thân loại kia xuyên thấu lực lượng loại kia sắc bén hắn chưa hề từng gặp gỡ qua kiếm tơ này giống là bởi vì quá bé nhỏ cho nên căn bản là không cách nào ngăn cản hắn bị tơ kiếm nháy mắt đâm chúng trong một s â một cô âm lanh sát cơ bạo phát ra tới cái này sát cơ lại như thái âm pháp l ậ n thân thể của hắn bị đâm xuyên đồng thời nhanh chóng xứng giá thái âm băng một đầu hát xạ tại bóng tối bên trong co lại trốn mà đi cái khác vài chỗ cũng truyền tới tiếng kêu t h ả g thiết kim bạch kiếm quang rơi xuống thái âm âm hẳn theo tơ kiếm đâm rách hết thẻ đ h ụ c thân xương giá lấy linh hồn của bọn hắn những cái k ê u ý đồ đánh lén lấy lâu cận thần người khi bọn hắn phát ra ác ý thời điểm lâu cận thần liền tự nhiên cảm thấy được mà đáp lại bọn hắn cái này một phần ác ý chính là k ê u tản ra kiếm quang một cái đầy mặt có hát vải người tim đập nhanh n g đầu một vòng kim bạch kiếm mang đã rơi xuống kiếm vô hình mi tâm của hắn lại đột nhiên t ô n ra màu đỏ mà ánh mắt của hắn nhanh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 phúc nhãn chân quân hai mắt lấp lánh lên kỳ quang những cái kia kiếm quang trong mắt hắn đúng là nhanh chóng hư hảo hóa tựa hồ từ chân thực biến thành hư hảo nguyên bản ngưng luyện tơ kiếm biến thành hư hảo ánh sáng giống như trong ngộng kim b ạ c h sắc chỉ là hắn lại vẫn cảm giác được một câu nguy hiểm trí mạng quan g mang kia rõ ràng đã hư tán trong lòng của hắn cảm giác nguy hiểm vẫn không có biến mất thế là suy nghĩ khé động một con màu xanh trùng ảnh từ trong thân thể hắn trôi ra nhanh chóng ở trong hư không biến mất cùng lúc đó phúc nhãn chân quân hai mắt nhanh chóng ảm đạm phía sau hắn những người kia hai mắt cũng bị quan mang đâm vào, từng cái rơi xuống đám mây. mà kiêm màu xanh trùng ảnh biến mất địa phương một vòng quang c u ố n qua lại chưa thể đủ g i ế t tới định nhân t á n ở đầy trời tơ kiếm lại bay trở về bên trên bầu trời một lần nữa tập hợp một chỗ vẫn là một vòng trăng chỉ là trăng này biến thành kim bạch c h i s á c lâu cận thân bình phục tâm tình kia trên ánh trăng kim sắc rút đi bởi vì ẩ n chứa trong đó ngũ hành kim khí tán đi chỉ là lại có một loại đồ vật tại kia p h á p niệm bên trong thai n é n lại như không có nhưng là hắn có thể khẳng định mình p h á p niệm vào thời khắc ấy tinh thần ngân luyện giống như là thành một hạt giống hắn cũng không có lập tức thu hồi mình phát niệm mà là một mực t r ờ đến hương đông hướng mặt trời mọ chiếu vào hắn p h á p niệm bên trên nó niệm như nắng gắt hắn há miệng hút vào giữa bầu trời kia như tiểu nắng gắt p h á p niệm hướng phía trong miệng hắn chui đến tựa như là hắn đem mặt trời nuốt đồng dạng cái này p h á p niệm rơi vào thân trong bị hắn thật chặt kiềm chế thẳng đến nhập đan điền khí hải bên trong nguyên bản vắng vẻ khí hải ở trong nháy mắt này liền nháy mắt lấp đầy kia vô tận quang mang hướng phía kinh lạc bên trong dâng lên hướng phía các đại khiếu h u y ệ t bên trong hướng phía ngũ tạng trong sương thủy dung manh lao tới kim quang như kim thủy nhập các k h i huyện nhập ngũ tạng mà những địa phương kia giống như đại địa b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 l á liêu một lần nữa bay lên trở xuống trong cái h ộ kia mà cặp mắt của hắn c h ấ p động lên vẻ quỷ dị đi tới trước gương cẩn thận quan sát trong t i n g người cha nên ăn điểm tâm một nữ tử một bên đi vào bên trong một bên hô đây là một cái nhìn qua ba mươi mấy tuổi nữ tử nàng nhìn đứng ở trước gương phụ thân có chút kỳ quái hỏi cha làm sao rồi không có việc gì liêu nguyên hồi đáp thanh â m của ngươi làm sao là lạ nữ tử hỏi không có gì liêu nguyên một câu nói k i a khôi phục bình thường cha vừa rồi liêu thần đột nhân dân lên thần quang ta giống như nghe tới liêu thần sợ hai tiếng hô hoán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 n h ì n n xem g ư ờ i trong g ư ơ n g p h á t h i ệ n t r o n gương, phát hiện trong gương phụ thân cũng đang nhìn g phụ m ì n không h b i ế tám tại bắt trong thân Bởi sao, da đầu của nàng bắt đầu đầu ru run nàng lên. Bởi vì trong kính vì phụ n h ắ t để nàng sợ hãi. mươi m a trong lòng đại ma đặng định kể từ đội tu ngự ma đạo đằng sau tiến cảnh cực nhanh nhưng là bởi vì lâu cẩn thận ở nơi đó trong lòng của hắn bất an n à y có mấy cái nguyên nhân hắn bên trong một cái là hắn cảm thấy mình cải biến tu hành đạo không tốt lắm gặp lâu sư m ì n h cũng không tiện cùng sư phụ của mình gặp mặt thế là hắn rời khỏi g i a n châu sau đó khắp nơi du tẩu ở vô định chỗ cuối cùng liền đi tới cái này vọng hải giác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 sau đó hắn nhìn xem một cái kia người dẫn hắn tiến vào một mặt t ạ m đạm trong lòng căng thẳng trước đó lúc tiến vào thế mà không có phát hiện hắn âm thầm tự trách mình chủ quan nhìn thoáng qua kia đường bên trong ả m đạm thế là quay người liền muốn đi cái kia mang theo hắn tiến vào người lại lộ ra âm trầm tiếu dung đặng định trong lòng cảm giác nặng nề hắn có thể khẳng định trước đó cùng cái kia liếu chân du tiếp xúc thời điểm hắn có thể khẳng định cái kia liếu chân du là bình thường cũng chưa nghe nói qua liếu ra có vấn đề nhưng là hiện tại sau khi đi vào lại phát hiện nơi này không bình thường kia hưng hỏa khí tức bên trong cũng xen lẫn một tia âm lãnh đặng định trong tay đã nhiều một thanh tiệu đao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 trên đường đi thế mà đều không có người nào một đường đi sau đó nhìn thấy một gốc cây liêu trước có hai người đứng ở nơi đó những người khác thế mà đều ghé vào kia trên cây liêu t i ế t hầu đều bị cắt máu tươi chạy đầy đất đều c h ả y tại kia cây liêu gốc rễ giống như là một đoá thịnh n ở hoa đồng dạng máu tươi thuận thân cây chạy tới rễ cây bên trên cây này cũng không cao lớn trụ cột bộ phận từ giữa đó đ o ạ n đi giống như là bị hỏa thiêu xét đánh qua mà tất cả c ả n h lá đều là từ phía dưới một lần nữa sinh phát ra tới loại này thần thụ hiện nhiên là sinh trưởng cực chậm mà trên là cây cũng là tràn ngập thần quang đang ảm đạm đi sắc trời bên trong t ả ra ánh sáng nhạt ánh sáng n h ạ tại như ngọn n h lửa trước mặt k h của nàng đứng một người kia một thân ngân văn lục bảo lục bào nhan sắc như lá liêu nhan sắc đồng dạng ống tay áo ngân văn lạc như lá liêu phủ văn đặng định nhìn xem hắn đầu của hắn rõ ràng không có quay tới nhưng là đặng định lại từ gò má của hắn nhìn thấy một gương mặt hiện hiện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 hắn thích đối mặt linh thể bởi vì hắn công pháp tu hành đối với linh thể có cực lớn tác dụng khắc chế tất cả linh thể tại cảm giác của hắn bên trong rất khó đột hành mà lại lúc này hắn biết đối phương nhất định là tại toàn lực chủ trì cái này tế trận cũng không có toàn lực tới đối phó chính mình quá làm càn liêu nguyên lạnh lùng nói chỉ gặp hắn phất tay tay phải năm ngón tay mở ra một cỗ cường đại nắm bắt chi lực xuất hiện hắn hai cái ma đầu nhanh chóng hướng phía lòng bàn tay của hắn phóng đi không có lực phản kháng chút nào bị nắm ở trong tay hình thành một đoàn thác quang ngay sau đó thần hòa tuân sinh cái kêu ma đầu phát ra tiếng kêu thảm nhanh chóng bị luyện hóa đặng định xoay người rời đi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 bên cạnh hắn một người từ trong hư vô xuất hiện người này phảng phất từ trong hư vô đi ra dưới chân mang theo ánh sáng một thân áo lam tay cầm t r ư ờ n g kiếm một thân lạnh lùng hắn từ trong hư vô đi ra một s á t na liền có một đạo kiếm quang từ vỏ kiếm bên trong sông ra sông phá cái này bị che đậy bầu trời Công. đặc định thích nghe nhất chính là thanh â m này cái này khiến hắn có một loại an tâm cảm giác hắn cũng không còn chạy trong lòng hắn đại sư huynh nếu là không được lại mình cũng không có chạy tất yếu hắn quay người nhìn thấy đại sư huynh người theo kiếm đi xông vào kia một vùng tăm tối bên trong kiếm quang sáng như tuyết trong lúc h u động phá vỡ hạc á m hắn nhìn thấy đại sư Vinh ra 13 kiếm. Cuối cùng một kiếm đâm thẳng, thẳng, phá bầu trời tăm tối, một đâm phất gần hắn biết r tối, mình cái này từ trong lòng rút ra đến ma đầu đại sư h i n h cũng không thể đại biểu đại sư h i n h thực lực bởi vì hắn biết kiếm pháp của đại sư h i n h c ó thể cảm giác n h i ế p â m dương mà tên ma đầu đại sư h i n h này lại không cách nào làm được hắn không biết rõ ràng hơn cụ thể kết quả nhưng là biết đại sư h u n h lại một lần thắng từ khi hắn có thể từ nội tâm chấp niệm bên trong hóa sinh ra đại sư h u n h đến về sau đại sư h u n h liền thành hắn sau cùng bảo hộ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 mặc dù bởi vì không cách nào n h ắ c lên tự thân toàn bộ lực lượng chỉ bằng lấy kiếm thuật tạo nghệ đem đối phương sát thương lại không có thể giết chết cái này ít nhiều khiến hắn có chút buồn bực cùng c á i gì. cái này buồn bực không phải là không có hoàn toàn giết chết được nhân mà là mình thế mà lại tại trong nhập định nằm mơ thật là mộng sao lâu cận thần thầm nghĩ nếu như gặp lại đ ặ c định nhất định phải hảo hảo hỏi một chút hắn ngự ma đạo tu thế nào hắn đi ra kinh ngạc cùng ngắm nhìn phương xa nơi đó là vọng hải r i á p phương hướng lấy hắn hôm nay năng lực thư không hỏa cửa một bước liền có thể đến vừa mới hắn có một tia cảm ứng cái chỗ kia nơi đó hắn là liễu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 sẽ chỉ chọc giận đối phương nhưng là kiếm hóa h ư n g quang lại chỉ ở kia rắn trên thân lưu lại tới họa tinh lại là sự thật hắn gần nhất có mấy cái mục tiêu thứ nhất chính là bước vào đệ thất cảnh trong lòng của hắn có loại trực giác chỉ có bước vào đệ thất cảnh cũng chính là kia luyện thần phản hư mới có thể chân chính trường thọ mới có thể chân chính tại trước mắt giữa thiên địa đ ặ t chân chỉ là một bước này không phải ngắn ngủi có thể vượt qua một cái khác thì là luyện kiếm trong tay hắn hợp kim kiếm mặc dù trải qua hắn tế luyện được sưng tụng là một thanh hào kiếm khí nhưng là hắn thấy nhiều nhất chỉ là một cái chuỗi kiếm còn cần đem luyện thành chân chính kiếm bảo lại có một cái chính là tạo ra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 mà từ toàn bộ đỉnh phía trên nhìn lại đỉnh miệng cũng là một con mắt d á n vẻ lâu cận thần còn cuốn đỉnh kia đi một vòng đưa tay đẩy đỉnh kia chỉ cảm thấy nặng nề g h vô cùng đây có lẽ là một kiện nghi thức pháp lý nhưng là lâu cận thần cũng không chút nào để ý lại tiếp tục hướng phòng chính đi đến bậc thang có cựu dai thuận bước mà lên mỗi một dai trên cầu thang đều có hòa văn kia là từng cái con mắt sắp hàng không biết tại sao lâu cận thần lại có một loại bị thăm dò cảm giác cái này trong hầu phủ bảo tồn tương đương hoàn chỉnh trên mặt đất ngay cả vết máu những này đều không có tiến vào trong phòng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 đồng thời nhanh chóng sinh trưởng hóa làm hai đầu hết u y sắt s ú c tu hướng phía lâu cận thần hai mắt dò tới tốc độ kia cực nhanh mới nô ra liền cũng chạm tới lâu cận thần trong mắt kỳ hỉ ta lại nhìn thấy ngươi ngươi con mắt là ta chỉ là lâu cận thần con mắt vốn là ngân huy ở trong nháy mắt này biến thành thiêu đốt liệt ánh nắng trong đó ánh lửa nháy mắt cuốn lên k i u hết u y sắt s ú c tu a lâu cận thần nghe tới đối phương hết lên chương hai t r ư con mắt trí tuệ chương 286, con mắt trí tuệ hỏa diễm trực tiếp cuốn banh lấy đôi mắt này bên trên vườn da xúc tu tịnh đốt vào trồng cái hộp kia tia một đôi vẫn cứ đ ấ m máu trong mắt giống như là luôn cố một dạng hô lớn đừng đừng không được đốt ta đúng lúc này tia quấn quanh lấy nó hỏa diễm hóa thành hai cái kim sắc móng vuốt móng vuốt bên trên hỏa diễm nhanh chóng ngưng kết mà thành một đầu kim sắc cái đ i ể u đ i ể u lại mọc ra cái thứ ba móng vuốt trong đó hai cái móng vuốt phân biệt trừ án lấy hai cái con n g ư ờ i tử lâu cận thần căn bản cũng không có mở ra cái h ộ kia trực tiếp mượn tương hộ ở giữa tiếp xúc cảm ứng thuận ý thức của đối phương tiến vào trong h ộ ngươi là ai lâu cận thần thông qua tia tám túc kim ô nói ngươi ngươi thả ta ra ta là con mắt trí tuệ ngươi nhanh lên thả ta ra. Kêu một đấm m đôi á minh minh ồ có bản lanh này lâu cận thần thật bất ngờ cũng không quá tin tưởng đương nhiên chỉ cần ngươi để ta tiến vào hốc mắt của ngươi ta có thể nhìn xem đến hết thẻ pháp đều ánh vào trong lòng của ngươi ta như thấy pháp pháp tử ở trong lòng cần gì muốn ngươi tương trợ lâu cận thần nói ta nhìn thấy t h i pháp là ngươi không thể gặp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 lại phát hiện đầy không ra thế là hắn thuận khe cửa hướng mặt ngoài nhìn phát hiện bên ngoài là đen kịt một màu loại này đen nhánh không phải trời tối hát cám mà là hoàn toàn không có ánh sáng hắn lúc này nghe được thổ hương vị liền lập tức minh bạch khả năng này là một cái tầng hầm hiện tại cái phòng dưới đất này bị phong bế đồng thời giống như là bị thổ hoàn toàn lấp kín đồng dạng như vậy nơi này bị phong trước đó là có người ở s a u vẫn là nói nơi này chính là chuyên môn dùng để quan hoặc là giấu kia hai cái con ngươi đây này bởi vì nơi này có giường có c giá á s hắn c ở ở đi ể m qua nhìn kia sách là giấy làm bịa viết một chút hắn nhìn không biết rõ chữ hắn thử xốc lên kia giấy lại tại n h ấ t lên một sắt na vậy sách đúng là biến thành cho tàn phía dưới còn có vài cuốn sách cũng đều là như thế lâu cận thần cũng không tiếp tục đi lật bởi vì đụng một cái liền một tán mà lại cái này đã mục nát thành dạng này bên trong chữ cũng không ẩ n chứa pháp ý cho nên lâu cận thần cũng sẽ không nhận biết những chữ kia lâu cận thần lại dạo qua một vòng cuối cùng đi đến kia kính trang điểm trước phát hiện k i a trên mặt bàn có chữ viết cái bàn sơn mặt làm à u đỏ viết chữ nhan sắc cũng làm à u đỏ cho nên rất khó nhìn rõ ràng lâu cận thần suy đoán hẳn là dùng son phân viết chữ hắn đương nhiên là không biết chỉ có thể thông qua pháp niệm cảm xúc đi cảm giác ý tứ trong đó bất quá kiểu chữ thanh thú hắn cảm thấy có thể là một nữ tử viết thiên nhãn thành bởi vì ta mà đưa tới tai nạn ta nguyện vứt bỏ trí t u ế mắt lại làm bình thường người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 tăng t ú c kim ô phát ra một tiếng lệ minh nhanh chóng phồng lớn nào vào cái tay kia bên trên tay kia có chút dừng lại liền bị tay bóc tán mà lâu cẩn t h ầ n cũng chính là một sát na thời gian biến mất vô t u n g cửa kia cũng sụp đổ cánh tay kia là một con xanh đen tay trên mu bàn tay còn có hư thối thịt đồng thời là từ nhỏ cánh tay xử xong lòng bàn tay ra thịt x ú c lên có một con quỷ dị trong mắt xuất hiện nó mở ra năm ngón tay nhìn xem tỏa thành này một hồi về sau ngón tay mở ra hư không cánh tay chui vào sau lưng cảm giác nguy hiểm nhanh chóng đi xa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 t xà, xà lâu cẩn thận khi nhìn đến nó lúc tia xích luyện xả giống như là bị kinh động động dạng đột nhiên lấy một loại cực tốc tốc độ bơi tới có câu nói khi ngươi nhìn chăm chú vượt sâu thời điểm vượt sâu cũng đang nhìn chăm chú ngươi mà hắn nhìn thấy đầu này xích luyện tham ăn xả k i a xích luyện tham ăn x à liền bị hắn trò kinh động lâu cẩn thận lập tức gấp bội suy nghĩ không còn nhìn kia xả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 phân bốn vương tám hướng đâm rơi lại như c h ẳ n nghiêng kia xích luyện x à thân thể đột nhiên bày động một cái hư không đều chấn động một cái k i ế m quang mặc dù xuyên qua kia chấn động hư không đem phải rơi vào xích luyện x à trên thân lúc x à lại thân thể h ố n néo cũng đã vọt đến chỗ xa xa hóa thành một đầu xích luyện tia sáng đi xa k i ế m quang vờn quanh một chút hội tụ vào một chỗ đúng là hình thành một đạo bóng người màu trắng hình dạng của hắn không là người khác chính là lâu cận thần bộ dáng hắn lưu lại p h á p nghiệm ý đồ thấy rõ ràng nơi này là nơi nào một mảnh đen kịt trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng kéo dài mà thanh em thần bí tựa như là kính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 Lâu cẩn t h ầ n ngươi đi đâu, đột nhiên liền đi, quá không có có lễ phép bạch tiểu t h ư nói, à thật có l ỗ i lúc ấy đột nhiên nghĩ đến một chút sự t ì n h liền thí nghiệm một chút ta rời đi bao lâu lâu cẩn t h ầ n hỏi, cũng không phải thật lâu ta chỉ là ngủ một giấc mặt thôi trước đó là hừng đông thời điểm hiện tại đã trời tối bạch tiểu t h ư nói, à k i a còn tốt lâu cẩn t h ầ n không biết mình đến tội cùng rời đi bao lâu hắn cảm thấy tại cái k i a thiên nhãn thành bên trong cũng không đến bao lâu nhưng là có câu nói thời gian chỉ là so sánh ra là mọi người giao phó nó x ư hô tốt cái gì à lần sau ra đi thời điểm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 nhưng là tính cách của nàng đến cùng vẫn là vui náo vui mới mẻ kinh vân ngươi cảm thấy thế nào tết i bảo nhi hỏi nghiên kỷ hơi nhỏ chu khinh vân thì là nói ra sư phụ nói đi đâu liền đi nơi đó t ê hà ta cảm thấy ra có chút lâu nên trở về nhà nếu như ngươi nghĩ đi chung quanh nhìn xem một chút kia ngươi liền h ả o h ả o tu hành đến tự mình hành tàu thiên hạng tết bảo nhi nói tết i bảo nhi mang theo hai người đệ tử đi tới đi tới đột nhiên d ừ n g bước bởi vì nàng nhìn thấy một người đây là một mặt lấy hắt giáp áo khoác đỏ sập áo cho người hắn cầm trong tay một khối màu trắng khăn tay che miệng ho khan người này an vị tại ven đường cái đình nhỏ bên trong cái này cái đình hiển nhiên là một chút yêu thích thưởng thức cảnh đẹp người x â y tết bảo nhi chỉ là ngừng một chút liền bước nhanh đi tới người này nàng có chút lạ lẫm nhưng là rất nhanh nhận ra hắn là thi vô t à nàng rất rõ ràng lúc ấy mình sẽ tìm tới lâu sư hỗ trợ chính là chỉ điểm của hắn mặc dù hắn không có trực tiếp giúp mình nhưng cũng không thua gì cứu mình một mạng bảo nhi gặp qua thế minh tết bảo nhi đi tới cái đình bên ngoài hướng phía bên trong thi vô t à hành lễ nàng phát hiện thi vô tả nhìn qua sắc mặt tái nhật trên thân hình như có bị thương cái này trong thời gian thật ngắn liền ho khan mười mấy âm thanh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 nàng nhìn xem trên trà lại giống như là tại cùng quá khứ cá biệt người thủy chung là cần hướng về phía trước nhìn núi không chuyển nước chuyển s ơ n thủy hữu tỉnh thanh sơn vẫn như cũ nhưng là nước chảy lại đã sớm đổi vô số sóng cả đi thôi về quần ngư sơn t i ế t bảo nhi đứng lên đồng dạng đem đồ uống trà lưu tại nơi đó lâu cận thần y nguyên đứng trên quảng trường luyện tập trong lòng của hắn cái môn này âm dương c ắ thôn hiệu kiếm thuật hắn có thể rất tự nhiên làm được âm dương chuyển đổi nhưng là nghĩ một kiếm chia cắt âm dương lại rất khó hắn không khỏi nghĩ đến thái cực đồ thái cực đồ bên trong một đầu ép chia cắt âm dương hắn mỗi ngày sáng sớm tại m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 chương n g hai đi c trăm tám mươi chín thái cực công dương quán tử pháp chương hai trăm tám mươi chín thái cực công dương quán tử pháp lâu cận thần trên mặt đất vẽ lấy thái cực đồ hắn dĩ nhiên không phải dùng kiếm tại họa mà là dùng một cái thẳng tắc gậy gỗ dính lấy nước họa hắn tìm kiếm âm dương quấn quanh địa phương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 một nửa ánh nắng một nửa bóng tối lấy kiếm tại kia rơi tuyến lần trước lần vung lên tâm cùng ý hợp ý và kiếm hợp lại kiếm cảm giác âm dương lần lượt huy động cảm xúc lấy kiếm như có như không cảm giác tu hành không phải là một sớm một chiều sự tỉnh mà là n ă m rộng tháng dài lâu cận thần cảm giác kiếm pháp của mình cơ hồ không có cái gì tiến cảnh về sau đột nhiên tâm huyết dâng trào nói với bạch tiểu thứ ta chuẩn bị đi bên ngoài lượt kiếm ngươi ở đây giữ nhà sao bạch tiểu thứ trần chờ một chút thợ g i i nói tốt à ta hôm qua vừa g i e xuống một hạt giống còn cần tới nước chờ nó nảy mầm đây ngươi sớm chút trở về nhà、Sẽ Lâu c ậ nhưng t nói n h là thanh một đạo danh hồng lại so kinh lạc cũng phải lớn hơn nhiều dù sao thu thiền học cùng tại đông châu hưởng đại danh rất nhiều năm mà thu thiền học c u n g trước đó là đi ra mấy vị đệ lục cảnh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 Trong lòng của hắn nghĩ đến muốn ì n trúng h pháp h có lẽ đã t ậ thuật t biết một loại khả không chỉ pháp năng này ngộng, làm mà là có đ i p h ư ơ g pháp tỉnh h mình hiệu lực, để cho mình hình thành ác ngộ, đã thay vào đến đối phương phát huy pháp thuật đạo cụ bên trong. Hắn u muốn ậ t tại trên trong. t đã để đã đến đối đạo người bên ngộng, có lực, ác vào cụ lại nhưng căn bản liền không cách nào tránh thoát cơn ác ngộng này đúng lúc này hắn nhìn thấy trong bóng tối có đi ra một người đây là một cái thân thể rộng lớn người mặc một thân nhìn qua cũng không vừa vặn áo choàng hắn, hắn nhìn thấy mặt của đối phương cái này lại không phải một người mà là một đầu vựa một đầu tướng mạ hung ác đen đ n h vựa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 các ngươi thu thiền học cung bên trong nhưng có diêm la đạo đệ lục cảnh phương pháp tu hành ngươi ngươi là đầu kia h o à n g vượng không ngươi không phải văn tại thừa lập tức nói ngươi không cần quản ta là ai ta chỉ hỏi ngươi có vẫn là không có vượng đen nói ra nếu là không có vậy ngươi liền không cần trở về nếu là có ngươi chỉ cần nói ra phương pháp tu hành đến ta liền thả ngươi trở về văn tại thừa trong lòng bốc lên thu thiền học cung có diêm la đạo cũng chỉ có tu hành đến đệ tứ cảnh mà hắn biết trước đó sơn trưởng có tu nhưng là đằng sau đều chỉ có tu qua người mới biết hắn cũng không biết trong bóng tối hỏa d i ễ m đang thiêu đốt đầu của hắn vô biên h ắ c ám mang theo sợ hãi vô ngần hắn đột nhiên phát hiện tâm cảnh của mình cũng không như chính mình tưởng tượng cường đại như vậy chương hai trăm chín mươi luyện kiếm chương hai trăm chín mươi luyện kiếm cảm tạ x i n đem chén b u ô n g xuống bạch nân minh văn tại thừa không muốn trả lời tại một cá nhân nắm giữ quá nhiều mà bị uy hiếp thời gian hắn là rất khó bỏ đi sinh mệnh mình duy nhất có căn đảm tùy thời phóng học sinh bị đổi mệnh người là những cái kia duy nhất có sinh mệnh có thể bỏ đi người bởi vì hắn làm bất cứ chuyện gì đều là tại lấy sinh mệnh của mình làm tiền đặc cược hắn đã thành thói quen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 Trúc Lâm nàng g người ự kiếm nếu thuật rất nhanh, truy nhanh, l k h ô từ h khác pháp khó thuật, thân mình nhất là cái này một mảnh khu vực không người, càng là nguy hiểm khu i cái đổi gia kiếm mới biển cái ngời, cũng Trúc vực càng vực. dám kịp, rất truyền trên một một một t đây Lâm ủy này nguy ngự đẵng, Nàng là là là vào du ở nhỏ l u y ệ n kiếm cũng không có cái gì khác pháp bảo hộ thân mà lại đã từng nghe nói qua đông châu cản quốc bên kia có người bằng trong tay một thanh kiếm nên đón các phương đ ị c h nhân nàng nghe qua về sau liền cũng muốn như thế nàng gấp buộc tâm nghiệm chính là một cái kia nhất tự pháp chú mới ra về sau nàng vẫn là cảm thấy quanh thân siết chặt giống như là có lực lượng vô hình tại lôi kéo ý thức của mình đồng thời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 c một kiếm ơ a người h hai n xem m trong đó nói trúc lâm dù kinh nhưng cũng bất loạn lập tức liền nói ra nếu như các ngươi hiện tại liền rời đi ta có thể làm đây hết thể đều chưa từng xảy ra các ngươi phải biết lấy trúc sơn nào tại cái này bán nguyện quần đảo địa vị các ngươi nếu là dết ta các ngươi sẽ tại vùng này lại không nơi sống yên ổn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 lâu cẩn t h ầ n nghĩ đến từng tại đặng định trong nhà dạy học tập vị kia nữ luyện khí sĩ hắn vi đ ộ t qua cái này một mảnh hải đảo hướng phía kia núi lửa phương hướng rơi xuống núi lửa r ơ i cái này chút đảo cũng không coi là xa xôi nơi đó cũng có một mảnh đảo chỉ là kia một mảnh đảo dù sao chúng chỉ có năm cái trong đó ba cái còn chỉ có thể được xưng tụng là đá ngầm san hô nhưng là trong đó một tòa như ống khói đồng dạng đảo khói đen b ư c lên trong khói đen ẩ n ẩ n còn có thể nhìn thấy ánh lửa hắn trực tiếp rơi vào đỉnh núi kia n h y mắt có sóng nhiệt đập vào mặt hắn phát n i ệ m chống lên một cái vòng tròn che đậy mới không tới mức bị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 thích đứng trong chốc lát về sau thân thể đúng là chậm rãi n ố i lỏng lại hoặc là nói là hư xuống dưới đây là hắn tu luyện thái cực âm dương quan t ư ở n g pháp về sau lĩnh ngộ ra đến một loại năng lực âm dương hòa hợp tương hô y tồn khi đối thủ cường đại lúc mình có thể hóa bán hư không mà bây giờ cái này nhằm tương bên trong sóng nhiệt thiêu n ư t liệt hắn cảm thấy mình tới đối kháng nhất thời cũng là thôi nhưng là muốn ở chỗ này thật lâu tốt nhất là không m u ố n đối kháng khi thân thể của hắn phảng phất tần độn hư xuống dưới trên người hắn kia một cổ trích nhiệt áp lực nháy mắt yếu xuống dưới người đứng ở nơi đó đúng là thực nóng thân thể của hắn giấu tại âm hư bên trong trí dương sinh âm t ỷ như nơi này cực nóng vô cùng mình ý nguyên có thể giấu tại hư âm trong hắn đem kiếm trong tự phát ở giữa lấy xuống đâm vào trong nham tương kiếm nhập nham tương một sát na hắn cảm thấy một cỗ mánh liệt thiêu đốt cảm giác vào tới pháp niệm có thể cảm giác được những này đồng thời hắn rất nhanh có thể xác định mình p h á p niệm trong này lâu sẽ bị đốt toàn l i ê n tương đương với kiếm bị tẩy luyện mình p h á p niệm bị tẩy đi kiếm của hắn đâm vào nham tương chỗ sâu sau đó tại lúc buổi tối hắn dung nhập trong kiếm pháp niệm đã yếu rất nhiều hắn đem nhấc lên vọt người mà lên thiên không tại ánh trăng bên trong tụ lên một mảnh mây người đạp tại mây bên trên trước mặt hắn nổi trôi một thanh đỏ bừng kiếm chỉ gặp hắn há mồm phun một cái trong phổi k i a một k h i ế u bạch hổ kim sắt từ trong miệng nào h trên thân kiếm hắn phải luyện lại một thanh kiếm này đồng thời hắn p h á p nghiệm ý chí bao phủ tại thân kiếm hắn muốn cải biến thân kiếm hình thái ý chí cải biến cùng tố hình bạch hổ kim sắt nhanh chóng dung nhập trong kiếm cái kia kiếm a k i bên trong nguyên bản đã đem muốn tiêu tán pháp nghiệm theo hắn bạch hổ kim sắt dung nhập trong đó lại biến như cánh tay sai sự đồng thời so trước đó càng thêm tinh tế lâu cận thần cảm gi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 hắn đúng là nhiều lần để vào trong nham tương luyện 7 7 4 t chín ngày cái kia kiếm bị hắn càng luyện càng mỏng càng luyện càng sắp bén càng luyện càng nhẹ nhàng mà kia bạch hổ kim sắt chính nhập cơ hồ là toàn phương vị hiện tại hắn kiếm đặt ở chỗ đó bất động toàn thân cũng tả ra một cỗ kim sắt phong duệ chi khí hắn ý nghĩ xuyên qua trong đó thông suốt tâm ý của hắn k h ẽ động cái kia kiếm sinh hồng quang ở trong hư không nhảy lên căn bản là nhìn không ra kiếm khí cái chủng loại kia cứng nhắc vết tích tại phản phất hoàn toàn thành một vệ ánh sáng mà kiếm quang đâm qua về sau mới có âm bạo tiếng rít vang lên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 tấn công đây là chúng ta trên đảo thanh lôi trúc giả chế thành tiêu lâu cận thần tiếp nhận cầm trên tay cầm trên tay mới phát hiện đúng là có chút nặng nề g h ngón tay ở phía trên bắn ra lại phát ra ngọc thạch giòn vang đồng thời hắn p h á p nghiệm rót vào trong đó đúng là từ p h á p nghiệm bên trên chuyền đến hơi tê dại cảm giác hắn cảm nhận được một tia tính tự cảm cái này tiêu có chút ý tứ a lâu cận thần nói đúng vậy đây là thanh lôi trúc mỗi thụ một lần xét đánh liền dài một phân cho nên thường tại sau cơn mưa sinh trường lại gọi vũ hậu lôi trúc trúc lâm nói t u t không sai ngươi nơi này còn có hay không đưa hai ta gốc mang cây a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 đã từng mê vụ bao phủ phiến thiên địa này mê vụ ngăn cách mảnh thế giới này các địa phương giao lưu một tòa thành chính là một cái vương quốc cho dù là cái này trong vương quốc cờ g dạ cũng có thể là chỉ đi qua xung quanh thành trì trong lòng của hắn mê vụ kỳ bên trong phiến đại địa này rộng lớn mà thần bí nhưng là đối với thời kỳ đó người mà nói có lẽ bọn hắn sinh hoạt phạm vi lại lại cực kỳ nhỏ hẹp ánh mắt chiếu tới cũng chỉ là chính mình sở tại kia một tòa thành mà hắn ngược lại là muốn nhìn một chút lúc kia người vật lưu lại sẽ là giặc gì tức ta ngược lại là muốn nhìn một chút chỉ là không biết ta cái này không phải bán nguyện quần đảo người tham gia trong đó sẽ hay không được cho phép đây lâu cận thân hỏi nếu như là một mình hắn tự nhiên có thể tiềm ẩn thân hình đến lân cận mà xem nhưng là hiện tại là người khác mời cho nên liền cũng hỏi một chút chúng ta trúc sơn đảo ở đây còn là có tư cách mời bằng h ư u thăm ra mà lại lấy ân công thân phận chỉ cần nói ra tên của ngài ta nghĩ tại cái này bán nguyện của đảo không có ai sẽ tự tuyệt ngài trúc lâm nói về sau lâu cận thân liền tại cái này trúc sơn đảo tùy tiện đi lại trên đảo này cũng không có nhiều người cũng được x ư n g tụng là một chỗ thắng cảnh hắn đứng tại đỉnh núi nhìn xem tứ phương mênh mông hải vực gió biển thổi hắn áo bào đồng bền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 lâu cận thần đứng ở nơi đó lại hình thành từng đạo quang ảnh những cái bóng kia là người bộ dáng đều hướng phía nàng xem qua tới một sát na này lâu cận thần trong mắt của nàng là thần bí là đáng sợ hắn giống như là một đ o ạ ưu tĩnh mà thanh hương hoa nếu là muốn tới gần đánh giá cẩn thận sẽ phát hiện hoa kỳ thật rất đáng sợ trong lòng của nàng lại nhiều hơn mấy phần kính sợ cảm giác lâu cận thần đương nhiên biết người khác đang đánh giá mình trúc lâm nhìn hắn hắn quanh thân pháp nghiệm tự nhiên phản ứng để nàng cảm thấy lâu cận thần thần bí nếu là nàng muốn ra tay với lâu cận thần chỉ sợ ngay cả lâu cận thần chân thân đều không thể xác định được kia từng đạo qu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 lâu cận thần nói trong lòng mình đều sinh ra mấy phần mình nộ g cảm giác trước đó hắn chưa từng có nghĩ qua như vậy không khỏi nghĩ đến đạo đức kinh nghĩ đến lượng từ đạo đức kinh nói có thể nói ra liền không phải chân chính đạo nếu như đem tâm ý của mình tương tự tại đạo cứ như vậy văn tự chính là mình tâm ý mỗi một sát na dáng vẻ như vậy lại khuyết chương lớn hơn một chút cái này toàn bộ thiên địa đây thiên địa trư tượng phải chăng cũng là như thế chương hai trăm chín mươi hai mượn thọ chương hai trăm chín mươi hai mượn thọ bên trong đất trời nhiều giống như như gió mưa lôi điện vân vụ sương tuyết sơn hà sao trời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 hoặc là gọi người giúp mình vỡ vụn các loại cái này tất cả phương thức đều là thuật mà chân chính hạch tâm là hắn có thể nhìn thấy hòn đá kia mình có thể động thủ nói chuyện đồng thời có cái k i a lực lượng làm được cảm giác là cảm giác bên ngoài hết thảy mà nhiếp lại có dẫn ngự triệu nợi buộc c h i ý là một loại pháp lực ứng dụng lúc này tâm hắn sinh minh ngộ tự nhiên có càng sâu thể ngộ pháp thuật cảnh giới bên trong cảm giác nhiếp về sau hắn vẫn muốn lại quy nạp tổng kết một phen bởi vì hắn cảm thấy cảm giác n h i ế cái này nhất pháp thuật cảnh giới miêu tả không đủ để khái quát tiếp xuống pháp thuật cảnh giới nhưng là hiện tại hắn lại nghĩ đến hợp tượng hai chữ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 lúc này đột nhiên có người nói vương đảo chủ những chữ này chúng ta nhưng không biết mấy cái n g ư ơ i ra học yên tâm h truyền từ mê vụ thời đại cái này miếng ngọc bên trên hai chữ ngươi nhưng nhận biết mọi người rất hiển nhiên đều cảm thấy kia miếng ngọc bên trên hai chữ mới là trọng yếu nhất quân lai đảo đảo chủ lại là ha ha cười một tiếng nói ra không dối gạt chư vị hai chữ này ta cũng chỉ nhận biết một cái vương đảo chủ nhận biết một cái trong đó chúng ta lại một cái đều không nhận ra nhanh mau nói cho chúng ta biết ngươi biết cái chữ kia là chữ gì có người cổ động nói lập tức có người phụ họa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 đột nhiên hắn cảm thấy không khí khác thường ngay tại hắn ở trong lòng đọc lên mượn thọ hai chữ lúc tiếng lòng của hắn đúng là ở trong hư không quanh quẩn mượn thọ mượn thọ mượn thọ mượn thọ mượn thọ t h a n h â m này hình thành từng tầng từng tầng điệp chung vào một chỗ thanh â m thanh â m này ngay từ đầu còn khá là rõ ràng đến đằng sau phản phất thành nói mơ thành một loại vũng bùn ô nhiễm chui vào trong lòng người biến thành một loại cầu khẩn biến thành một loại a n xin mà mấy lần về sau loại này cầu khẩn cùng ă xin liền lại thành một loại cỡ bức chúng người thất kinh bởi vì tại cái này tiếng gầm bên trong bọn hắn cảm giác mình mu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 cũng c hắn ư a t có muốn đi hủy ắ n cảm h đi cái kia tư tế h tượng lại phát hiện mình cả người đều là hư nhược phát hiện không cách nào gấp bội ý thức không cách nào tập trung cũng giống là theo thọ cùng một chỗ bị mượn đi đồng dạng hắn miễn cưỡng tế từ bản thân bích hải triều sinh châu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 Cũng đã lực bất tâm đứng tại lâu cận thần vi danh là năm đó một kiếm chém giết từ đông hải mà đến mặc kiểu chi về sau mới tại bọn này đảo bên trong gây nên manh động chỉ có ở trên biển sinh hoạt người mới có thể chân chính cảm nhận được tia danh biển bên trong mặc kiểu chi kinh khủng đến cỡ nào cùng quỷ bí mà lâu cận thần năm đó liền có thể một kiếm đem chém giết đủ thấy hắn mạnh mẽ cho nên giang châu lâu kiếm tiên tri danh liền cũng tại bọn này đảo bên trong chuyến khắp chỉ là nàng nhìn thấy lâu cận thần lúc lại nhìn thấy lâu cận thần đồng dạng nhắm mắt lại t r o mày nàng tại cùng lâu cận thần trung đụng mấy ngày này từ lâu cận thần trong mắt nhìn thấy đều là không sợ còn có vẻ không đáng kể p h ả n phất hết thệ đều không thèm để ý cái này cũng cùng kiếm ý của hắn rất giống nàng cảm thấy lâu cận thần d ư ớ i kiếm là cái gì đều không trọng yếu bởi vì đều như thế cho nên không quan trọng nhưng là hiện tại lâu cận thần lông mày lại là n h i ễ chặt lấy giống như là đang cố gắng nàng tưởng tượng là tại cũng giống như mình cố gắng ướt thuốc tuổi thọ của mình không bị mượn đi mượn thọ mượn thọ mượn thọ mượn thọ, mượn thọ, mượn thọ.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 hắn tại phát, phát hiện mình mặc dù gấp b u ộ c p h á p nghiệm thọ nguyên trôi qua tốc độ có yếu bớt không ít nhưng y nguyên không cách nào hoàn toàn gấp thúc chủ lúc hắn lựa chọn một loại phương thức khác hắn hoàn toàn buông lỏng bung ra một sát na kia liền giống như đập lớn vỡ đê đồng dạng thọ nguyên cũng thiết nói là không kinh không sợ kia là gạt người nhưng là hắn ổn định tâm niệm của mình phát niệm dù lỏng lại không tiêu tan ý thức bất loạn cả người hắn tại loại này sợ hai bên trong ngược lại không thể tưởng tượng nổi buông lỏng càng ngày càng lỏng phản phất muốn cùng hư không hỏa là một thể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 trong ấ t t cả mọi người trong lòng m ư ợ n t mọi người m này c hắc t cám biến g c mất lại thuận miếng ngọc bay đi phương hướng nhìn thấy một người đứng ở nơi đó mọi người giống như là lúc này mới nhìn thấy hắn vậy trong đó chúc đỉnh xuân lại là thợ phào m t hơi lớn tiếng nói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 mà lâu cận thần trong mơ hồ giống như là nghe tới một tiếng không cam lòng thở dài cái này liền giống như là một cái không nguyện ý chết đi người tại làm rất nhiều chuẩn bị về sau chờ đợi không biết bao nhiêu năm tối hậu quan đầu muốn thành công lại bị người phá hư thở dài bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ lâu cận thần ngược lại cũng cảm thấy có chút đáng tiếc nếu là có thể giao lưu một phen cũng là cứ tốt cho dù là không giao lưu hắn y phục trên người bên trên văn tự nếu là có thể nghiên cứu triệt đ ể cũng đối với mọi người hiểu rõ kia một đoạn mê vụ kỷ lịch sử có trợ giúp rất lớn hắn cũng không muốn lưu thêm thân phận bại lộ về sau tràng cảnh kia hắn có thể tưởng tượng ra được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 tổ tiên ghi chép bên trong từng nói đông sơn có quốc danh trường thọ quốc quốc bên trong người người trường thọ sau trên mặt biển thăng chìm nó quốc trường thọ quốc như vậy không có tại thương hải trong tại lâu cận thần rời đi về sau quân lai đảo đảo chủ tiến vào trong mật thất bế quan mọi người chỉ coi hắn phải dưỡng thương chính hắn lại rất rõ ràng trong lòng mình mượn thọ thanh em này cũng không có tán đi mặc dù rất yếu lại giống khắc họa trong lòng của hắn đồng d ạ n g hắn muốn đem thanh em này thanh trừ sạch sẽ, sẽ chỉ là nhàn nhạt mượn thọ chi ngôn tại hắn nhập định về sau ngược lại càng thêm rõ ràng trong lòng của hắn hãi nhiên đồng thời trong lòng của hắn xuất hiện một đạo huyết tượng giống như là chính hắn trước đó vất tư tế tượng ký ức tái hiện lại giống là phát ra mượn thọ c h i ngôn tư tế tượng trong lòng của hắn ký sinh hắn nhớ đến lúc ấy vất cái này tư tế tượng thời điểm còn có khác tư tế tượng chỉ là kia cái khác tư tế tượng đều tại chỗ càng sâu hắn cũng không dám thím b ả o không chỉ có là t h ủ y áp những cái kia tư tế tượng còn tại đó từng t o a giống như là phần mộ đồng dạng cho hắn áp lực t h ự c lớn hắn cảm giác nó bên trong phi thường kỳ dị hắn lúc này chính là ở trong lòng nhìn thấy một tòa tư tế tượng p h n p h t muốn sống tới trong đó như có đồ vật đang thức tỉnh mà mình thọ thì là tại một tiếng này âm thanh mượn thọ bên trong nhanh chóng xói mòn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 nữ tử này ý vị ưu tĩnh có như nguyệt hoa thanh lanh chân bóng mặt trứng n g n g một thân màu vàng hơi đỏ váy trên đó có đơn giản ngân s ư ớ c bên hông treo hai con tinh xảo xinh đẹp bảo nàng trên chân mặc chính là da hiệu bạc r n g d à y trong lúc hành tẩu bước chân cũng không lớn hai tay phù hợp bên hông váy trong gió nhẹ lấy động bước chân của nàng theo váy đong đưa mà tiến lên giống như là mỗi một bước đều bị gió kéo lấy tiến lên nàng đi tới người này trước mặt hỏi n g ư ơ i đến kinh l ạ c c u n g là có chuyện gì không nàng không là người khác chính là tiết bảo nhi tháng này nàng rốt cục trở lại giang châu còn ngư sơn mà quay về sau khi liền nghe nói lâu cẩn t h ầ n trên c ự kỉnh sơn thành lập kinh lạc cung thế là liền tới đây nhìn xem chỉ là sau khi đến phát hiện lâu cẩn t h ầ n rời đi hỏi qua bạch tiểu thứ về sau mới biết được hắn đi lợi kiếm mà bạch tiểu thứ lại quân lấy nàng ở lại nơi này bởi vì lâu cẩn t h ầ n không tại nàng cũng sợ bạch tiểu thứ những n à y bé nhím tiểu tinh ở trong núi này sẽ có cái gì nguy hiểm cũng liền lưu lại chờ lâu cẩn t h ầ n lại trở về bạch tiểu thứ để nàng tại núi này bên trên cung xây một tòa độc phủ cùng những người khác đồng dạng lưu tại cái này c ự kỉnh sơn bên trên nhưng là tiết Bảo Nhi lại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 vô cùng ra sức lại đắc ý biểu diễn nó pha t r à phương thức thật là tinh diệu khống hỏa t h ủ pháp không biết cái này bạch tiên sưng hô i như thế nào hà cắt hỏi k i a con nhím tinh nghe cao h ứ n g nói ta nghe nói nhân dàn co chuyên môn pha trà tiến sĩ ta cũng vì chính mình lấy tên trà bác sĩ người cái này khống pháp chi thuật là trời sinh vẫn là hậu thiên học hà cắt lại hỏi cung chủ nói ta tiên thiên hỏa tính thân hòa liền dạy ta một môn quan tư n g pháp làm ta có thể tay miệng phát tâm hỏa lại chuyển ta khống hỏa chi thuật tia con nhím tinh nói nước rất nhanh liền nóng tia con nhím tinh lại muốn đoạt lấy giúp nàng cầm bình bên trong lá trà nhưng là tiết bảo nhi lại ngăn cả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 hà đạo h ư u mạnh khỏe chút rồi tiết bảo nhi hỏi đa tạ đạo h ư u đang dược còn chưa thỉnh giáo đạo h ư u tính danh hà cắt nói ta họ tiết tiết bảo nhi nói mỗi khi có người hỏi nàng dành tự thời điểm nàng luôn yêu thích nói mình họ tiết mà không thích nói mình tên đầy đủ bởi vì nàng tên đầy đủ bảo nhi trong lòng nàng là rất thân thiết một cái xưng hô cho nên nàng không nguyện ý người khác gọi cái này một chút mèo nước gặp nhau người nàng càng không muốn nói cho đối phương biết nguyên lai、like、là tiết tiên tử hà cắt nghe tới người khác chỉ báo một cái họ tự nhiên sẽ không đổi theo hỏi không biết tiết tiên tử cùng lâu công chủ là quan hệ như thế nào hà cắt hỏi Ta cái nàng y một t h â pháp thuật, đều từ đều lâu u c n chủ trước u nguyên lâu cung quyền y này, ề n Nhi nói. hạnh hành, mộ. Hà cắt ôm quyền hành lễ nói. Bảo Nhi trong lòng nghe chẳng không Nàng lại. lai là lễ lời lại tại Tiết Tiết tới cắt biết chút thích. t Bảo Bảo cao sao chủ Hà có À, đổ, mộ. ôm r mặt người khác sẽ nói lâu sư sẽ nói mình pháp thuật đều đến từ lâu cẩn t h ầ n nàng đối với lâu cẩn t h ầ n rất tôn kính nhưng khi đối phương nói nàng là lâu cẩn t h ầ n đệ từ lúc trong lòng nàng lại sinh ra một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được không thoải mái tới mặc dù sư đổ vô cùng thân nhưng là loại này thân nhưng lại sẽ để cho lẫn nhau ở giữa sinh ra một loại ngăn cách cảm giác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 hồi lâu công chủ kiếm linh sơn dù mất đi sân môn nhưng là cũng không có hủy diện vẫn có sư trưởng dẫn đầu chúng ta đang chuẩn bị đoạt về sân môn a bạch gia kiếm hải tử không có sao chứ lâu cận t h ầ n hỏi ngài ngài biết bạch sư huynh có hải tử rồi hà cắt ngoài ý muốn mà hỏi ta từng gặp hắn viết cho trần cận một phong thư chỉ là hắn không có viết thư cho ta chẳng lẽ cảm thấy ta không bằng trần cận lâu cận t h ầ n cười hỏi hà cắt không biết trần cận là ai nhưng lại sợ lâu cận thần hiểu lầm vội và nói không không bạch sư huynh lần này để tại hạ đến mời công chủ từng suy đi nghĩ lại chỉ vì chiếm cứ sơn môn địch nhân cường đại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 hà cắt phát hiện lâu cận thân mở miệng nói chuyện t i ê u kiếm quang rung động ra một mảnh linh quang t i ể u kiếm đúng là không có nửa điểm ảnh hưởng tha thứ ta vô c h i cung chủ đem phương pháp tu hành khắp nơi này chỗ không sợ bị người nhìn đi sao hà cắt hỏi vì sao muốn sợ lâu cận thân hỏi ách hà cắt bị cái này hỏi một chút đúng là không biết trả lời như thế nào hắn thấy người tu hành như ngộ được nhất pháp không khỏi là thâm t à n g chi vẹn vẹn truyền đệ tử của mình cho dù là đệ tử của mình cũng cần khảo nghiệm liên tục mới truyền thụ chi như kẻ xấu học đây không phải là muốn tạo nên một cái đại hại sao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 từ trên mặt đất sinh bốn cái ngũ sắc dễ phụ đến kia khí bàn mà lên tại hai người cao tả hữu như lá sen đồng dạng lợi l ợ nhanh chóng sinh trưởng thành năm sắc vân s à n g bốn cái vân s à n g làm thành một vòng tròn lâu cận thần vừa xài b ư ớ c ra trực tiếp liền ngồi tại dựa vào bắc một trương vân s à n g bên trên cũng nói ra cung điện đơn sơ hà đạo hữu chấp nhận lấy ngồi một chút đi hà cắt nào dám nói đơn sơ hắn lập tức vừa xài b ư ớ c ra liền muốn ngồi lên kia vân s à n g lại phát hiện nơi này nguyên khí ngưng kết căn bản không nhận hắn khu động cũng may hắn phản ứng nhanh lấy thân là kiếm ngự kiếm mà động một cái kiếm bộ chui lên nó bên trong một cái vân sảng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 Mà t kiếm t linh n sơn lấy vẩn dưỡng linh kiếm gọi tên mỗi một thời đại chân truyền đệ từ xuống núi đều có thể đi trong núi linh địa tìm một thanh linh kiếm mà cái này linh địa trong có một tòa kiếm linh giống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 là có khác yêu quái tới đây chiếm cứ thượng tiên đ ộ n g phủ đem thượng tiên đ ộ n g phủ đảo loạn tiểu nhân liền đem bọn hắn đuổi đi sau đó mỗi ngày t r u y ề n tâm quét dọn liền vì chờ thượng tiên ngài trở về a chờ ta trở lại nhưng là vừa rồi ngư, nhưng không phải như vậy nói lâu cẩn t h ầ n hỏi tiểu nhân tiểu nhân coi là lại là những cái kia đuôi mù đồ vật đến đoạt đ ộ n g phủ đến hắc hùng nói thật lâu cẩn t h ầ n nói thật thật hắc hùng khẽ đ ả o mắt tử nói con hàng này mặc dù nhìn qua chất phác nhưng lại từ ánh mắt bên trong có thể thấy được là có chủ ý bất quá lâu cẩn thận cũng không thèm để ý nói ra được rồi ở liền ở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 lâu cận thần nói bạch gia kiếm trầm mặc một chút nói ra tam ca phải cẩn trọng chứ không được khinh xuất kiếm thuật của nàng tại toàn bộ trùng châu đều được sưng tụng hàng đầu qua nhiều năm như vậy cũng không biết nàng đến cảnh giới c ỡ nào ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh xuất ta mặc dù gọi tam ca ngươi đến tương trợ nhưng cũng không phải muốn tam ca liều mạng bạch gia kiếm trong lòng khẩn trương nói bởi vì hắn cảm thấy lâu cận thần nói quá nhẹ nhõm chương hai trăm chín mươi bảy kiếm linh mê hoạt tâm. tâm lâu cận thần đương nhiên không lại chủ quan hắn biết rõ đệ thất cảnh cùng đệ lục cảnh t r a n lệ bất quá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 là ta gặp qua nhất kiếm pháp đáng sợ phiêu m i ệ u không biết nó từ đâu mà đến vừa vào mắt cũng đã cập thân không kịp c h ế né lấy kiếm c ả n chi lại c ả n cái không mà kiếm đã thương tới nhục thân xâm nhập linh hồn ta thậm chí cảm thấy đối phương có thể là lưu thủ nếu không ta nay đã không có mệnh bạch giá kiếm nói quả nhiên là h ả o kiếm pháp a h ả o kiếm pháp lâu cận thân lại tựa hồ như ở trong lòng tưởng tượng lấy tự mình đối mặt kiếm pháp đó chương 298, đám người ô hợp chương 298, đám người ô hợp lâu cận thần tại trong phòng này cùng bạch g i ã kiếm nói chuyện bên ngoài tiết bảo nhi vừa lúc bị từ ân tự chủ mời ra ngoài tham gia hôm nay i ế n hội thứ ân tự đã t ơ i quá nhiều người đủ loại người có toàn thân đ ú áng người có hắc y phủ đ ầ y thân hình thù cổ q u á n h người có tiên phong đạo cốt người còn có một số thoạt nhìn là từ tà đạo pháp mở ra mới đường tiết bảo nhi ngồi ở chỗ đó chỉ tinh tinh uống trà liền thỉnh thoảng có người đến tìm hỏi nàng tính danh nàng đồng dạng đều là nhàn nhạt cười một tiếng nói ra ta họ tiết lại nếu có người hỏi chỗ tu hành nàng liền sẽ nói ta đến từ tại đông châu còn ngư sơn ngay từ đầu con tốt chậm rãi hỏi người nhiều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 tư h nhi i rời khỏi, lại ế t bảo muốn n đã có g ờ i nói ra, từ ân tự chủ k h ô tâm hạ trầm ngâm một chút cái này người nói chuyện là ứng hắn mời mà đến cũng là đệ ngũ cảnh tu sĩ tên là thường sĩ lâm tu cũng là luyện khí pháp tại ba trăm dặm bên ngoài mặc lâm sơn trong mở một tòa đậu phủ tại vùng này thanh danh cực lớn nhất là kiếm linh sơn hủy diệt về sau tư ân tự chủ những năm này lại điệu thấp làm việc phía dưới cho nên cái này t h ư ờ n g sĩ lâm lúc này mở miệng nói chuyện tất cả mọi người nhìn xem tiết bảo nhi cũng đều chờ đợi từ ân tự chủ nói chuyện mà lại mọi người đều biết t h ư ờ n g sĩ lâm đây chính là một vị cực kỳ vui yêu mỹ nhân tu sĩ đậu phủ của hắn bên trong nghe nói đã có hơn mười vị mỹ nhân những n à y mỹ nhân đều là từ phủ cận tìm đi về phần là dùng thủ đoạn gì làm đi liền không ai có thể nói rõ ràng mà lại một thân nếu là đã phiền c h á n thì là sẽ đưa cho tiến đến bái phòng hắn tu sĩ cho nên hắn lại có một cái ngoại hiệu tống mỹ đạo nhân từ ân tự chủ lại trầm mặc một chút nói ra tiết tiên tử đến từ đông châu còn ngư sơn về phần sư thừa ta cũng không rõ ràng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 Trong mắt một tuyến mặt từ thế mặt, từng tại thượng ra cho cho cao cao hắn hiện lên một tuyến sắc mặt dẫn dữ. Từ hắn nhập đệ ngũ cảnh đến nay, nhiều năm như vậy còn không như không mình Linh Sơn, lúc này không phải cũng mời mình đến dám kiếm mời sắc của có lúc ai phải đệ là vậy dữ, đã dù chợ quả ầ n sao. q u nhiên là đông châu kia sừng nhỏ tới tiểu nương tử mang theo địa phương nhỏ điêu ngoa c ũ n g không sợ khâu đạo hữu ngươi là hiểu rõ ta tay của hắn lắc lắc đưa tay chỉ tiết bảo nhi nói ra ta t h ư ờ n g sĩ lâm cũng không muốn trước cửa nhà thụ dạng này khí bất quá nghe nói năm đó bạch đạo hữu từng đi qua đông châu du lịch nàng chẳng lẽ cùng bạch đạo hữu có quan hệ là thủ tiết bảo nhi lại không muốn nói thêm thế là đứng dậy liền đi không thèm để ý chút nào người ở chỗ này nàng đứng dậy rời đi thường sĩ lâm trứng mắt liền muốn phát tác nhưng là t ừ ân tự chủ lại vội vàng ngâm chén nói ra thường đạo h ư u uống rượu uống rượu nàng không phải một người đến nàng cũng không phải là bạch sư huynh bằng h ư u nàng là bạch sư huynh huynh đệ kết nghĩa đệ tử cái này vạn dặm xa x ô i lại tới đây trợ quyền thực tế là khó được mong rằng thường đạo h ư u đảm đường m ộ t hai chớ có tức giận chớ có tức giận thường sĩ lâm trong lòng mặc dù có khí nhưng lại cũng ngăn chặn hắn biết bạch giã kiếm bạch giã kiếm kiếm thuật tại cùng cảnh bên trong t h n g đâm rơi quá nhiều vị ngũ cảnh cho nên hắm đối với bạch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 tuyệt đối không thể lộ ra lâu cận thần tính danh cho nên tự ân tự chủ chỉ là nhìn trái phải không chịu nói ra tới tiết bảo nhi lên lầu về sau tại muốn trở về gian phòng của mình thời điểm trong hai nghe tới lâu cận thần tiếng k ê liền nhập lâu cận thần gian phòng bên trong vào phòng bên trong về sau nàng nhìn thấy lâu cận thần đang cùng một cái tóc mai tái nhậm nam tu đối tịch mà ngồi bảo nhi tới đây là ta huynh đệ kết nghĩa kiếm linh sơn chân truyền đệ tử ngươi gọi hắn sư thúc là được lâu cận thần vây gọi để nàng tới cũng nói với nàng tiết bảo nhi gặp qua sư thúc tiết bảo nhi hành lễ nói bạch giá kiếm đứng dậy nhìn xem tiết bảo nhi nói ra t h ầ n như trắng sáng sạch sẽ như thanh sương quả nhiên là thuần túy tu vi ha ha kia đúng vậy là ta một tay dạy nên ngươi không biết năm đó nàng không phải tu hiện tại quan t ư ở n g pháp ta vì nàng thiết kế một bộ nàng cũng tín nhiệm ta thế là liền phế bỏ nguyên bản tu hành chuyển tu ta thiết tưởng tu hành pháp ta kia tu hành pháp nàng là người đầu tiên tu hành cho nên ngươi đừng nhìn nàng bề ngoài yếu đuối nàng nhưng thật ra là một cái dũng cảm có c h ủ ý nữ h à i vừa nói một bên dẫn tiết bảo nhi ngồi xuống cũng vì nàng rót một chén rượu tiết bảo nhi còn là lần đầu tiên nghe tới lâu cận thần dạng này khen mình mặt có chút đỏ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 trong lòng của hắn cực kỳ tự tin bởi vì hắn hành tẩu thiên hạ qua nhiều năm như vậy bị hắn tiên cơ đánh lén có thể sống sót không có mấy cái nhưng mà chỉ nghe tới kiếm ngân vang loại sáng một vòng sán lạng kiếm q u a n g từ thiếu niên kia sau lưng kiếm hộp trong c h u i ra ở trong hư không vạch ra một đạo đường cong từ hắn thai phải lên rơi xuống bên trái trước người kiếm q u a n g chém xuống t i ê u đen đỏ giao nhau xả bị một chạm mà rơi nửa bên đầu bị chém đứt r á n thân thể rơi trên mặt đất y nguyên điên cổng rẽ rụa thân thể nhìn qua buồn nôn cùng đáng sợ mà kia thao xả đạo nhân tâm thần kịch liệt đau nhức trong lúc nhất thời đúng là đau nói không ra l ở đây cũng dám hành hung có một cái âm trầm âm thanh vang lên theo thanh âm này lên một đạo đường kẽ sám từ người kia tay háo phía dưới chui ra chui ra một sát na kia vẫn chỉ là một đầu đường kẽ sám lại chỉ một cái c h ư ớ c mắt đã thành một cái âm trầm trầm ác quỷ hướng phía thiếu niên kia đánh tới đồng thời miệng bên trong phát ra y mắng quỷ gọi quỷ gọi có n h i ế p tâm thần chi lực thiếu niên lại cười lạnh một tiếng tay một chỉ cái kia kiếm mở ra mang theo một đạo sán lạ ngân quang vạch rơi đem kia âm quỷ chém thành hai nửa khâu tử người nơi này liền đều là một chút dạng này hạ đẳng hạ người sao Nguyên bản những cái khâu i kiềm a tự c ế t h từ đệ tử mặc dù trước đó bị sư tôn làm ánh mắt không được thiện động nhưng là nghe tới sư phụ của mình bị tên tiểu bối này gọi thẳng tên họ lập tức giận dữ nói ra tiểu bối sư phụ của ngươi cứ như vậy dạy ngươi sao hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là kiếm linh sơn chính tông kiếm thuật nói chuyện chính là khâu từ duy nhất một vị nhập bốn cảnh đệ tử tên là nguyên chân tại vùng này cũng là có chút danh khí kia hai cái bị một kiếm đánh bại người chính là hắn mời tới bằng hữu chương hai trăm chín mươi chín tiết đạo nhân chương hai trăm chín mươi chín tiết đạo nhân kiếm linh sơn kiếm thuật năm phần tại kiếm năm phần tại kiếm thuật từ kiếm linh sơn có kiếm linh tượng thần đến nay như vậy nhiều năm cũng đi ra không ít danh kiếm thường có người tranh luận kiếm linh sơn kiếm là bởi vì người mà nổi danh vẫn là người bởi vì kiếm mà nổi danh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 tựa như là tất cả mọi người có đồng dạng khí lực thế nhưng là một người có sức lực có thể đem trên người khí lực phát huy ra trăm phần trăm mà một người khác khí lực lại chỉ có thể phát huy ra bảy mươi phần trăm như vậy quan g so khí lực liền s o không thắng còn có chút thì là đồng dạng khí lực người khác có thể thông qua pháp thuật k ỹ xảo để pháp lực của mình gấp đội tuyên phát ra ngoài càng là thượng thừa pháp thuật càng là có phương diện này huyền diệu nguyên chân thi triển chính là nội lôi kiếm pháp kiếm của hắn cũng không phải đến từ kiếm linh sơn mà là chính hắn tìm tinh thiết lại hợp lấy kiếm linh sơn luyện kiếm bí pháp luyện thành kiếm nếu là còn kiếm linh sơn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 nhưng lại tại một ngày nào đó cùng cái t i ê u kiếm sinh ra ngăn cách cho nên lại có người nói kiếm linh sơn kiếm kỳ thật cho tới bây giờ đều không thuộc về kiếm linh sơn người đương nhiên kiếm linh sơn người cũng không tán đồng thuyết pháp này bọn hắn cho là mình mới là kiếm chủ nhân chỉ là nó có mấy thanh kiếm đều đổi kiếm chủ mà kiếm lại ý nguyên còn tại nguyên chân kiếm tên là bu lôi là hắn tu thành n ộ i lôi kiếm pháp về sau ngẫu nhiên đạt được một khối lôi tinh thạch về sau lại hái thiên ngoại vẫn thạch luyện thành bởi vì kiếm này bên trong thiên nhiên ẩn chứa lôi điện tri tính cho nên hắn đem đặt tên là bu lôi kiếm linh sơn nỗi kiếm pháp là cần tự thân nộ khí hóa thành kiếm nộ khí càng là máy liệt kiếm pháp càng là cường đại hết thẻ bi phẫn không như ý cùng t i ế ệ t đối đều có thể hóa thành nộ khí nộ như lôi đỉnh hắn mới rơi lồng tại trong tay háo kia một thanh bôn u lôi kiếm đã theo hắn vung vùng ống tay háo mà bay ra ngoài trong bữa tiệc vang lên một đạo phảng phất như lôi đ ỉ n h thanh âm vê anh ở đây tu vi hơi thấp người đều tại thời khắc này như bị nện gõ n a o bộ đầu có một loại cảm giác mê man nếu làm ộ t kiếm này, hướng lấy bọn hắn xuất thủ, những người này đừng mơ có ai sống trong này không thiếu đồng dạng bốn cảnh tu sĩ nộ ma nhóm lửa bọn hắn phảng phất nhìn thấy dâng lên một mảnh hỏa diễm kiếm hữu hình x cái kia tên là xích tâm thiếu niên trong hai mắt tách ra linh quang ngón tay nhất truyền treo ở trước người hắn kiếm chọn bộ phát ra kiếm hoa đến như khai bình ngân dựng hình thành răng liên hình thành một cái vòng vòng đem vọt tới kêu một mảnh kiếm quang bao ở trong đó đinh đinh đinh đinh đinh đinh trong một sắt na một mảnh dày đặc kiếm tấn công chi tiếng vang lên trong đó buộc phát ra điểm điểm vỡ nát dao kiếm hỏa hoa, hoa.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 Không giống như giống là m ộ t cái người ngự kiếm, ngược người kiếm, lại giống ngự như m là ộ t cái cầm quạt mà đứng quê thú. Là ai? Sích tâm chăm chú mà thiết, có Ngươi ai? hỏi. tiết, ngươi gọi tiết Tiết mà tâm mà quạt quê thú. Ta thể ta là đứng đạo nhân. họ bảo nhi nói. Bảo nhi Tiết Bảo y nguyên không nguyện ý tên của mình tùy tiện bị người gọi n g ư ơ i là nơi nào đến cũng muốn tham gia chúng ta kiếm linh sơn ân đ o ằ n sao s í c h tâm mơ hồ huy nói n t i ế t bảo nhi cũng không trả lời hắn mà là nói ra ngươi hiện tại đi còn kịp trở về bẩm báo sư phụ của ngươi liền nói kinh lạc cung lâu cẩn thận ít ngày nữa sẽ bái sơn kinh lạc cung lâu cẩn thận vị tiêu nhân tu bảng sắp xếp hai mươi ba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 Tiết Nhi Bảo báo sở sẽ dĩ ra lâu cận thần d a n đương nhiên biết lúc ấy gặp gỡ bạch giá kiếm tại cựu tuyển thành phụ cận thời điểm hắn đã đem gần khoảng ba mươi nhân kỷ mà cái này xích tâm hiện tại bất quá là người thiếu niên cái này đương nhiên cùng thiên địa biến rời có quan hệ nhưng cũng có thể là nói rõ đây là một cái thiên phú tuyệt hảo thiếu niên lâu cận thần như là đã quyết định liền để tiết bảo nhi ra ngoài ngăn lại thiếu niên này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 bị người khác kiếm kích mở phía kia hư không liền mang ý nghĩa bại kiếm của đối phương có thể tiến thẳng một mạch mà của mình kiếm liền không kịp cản trở đinh hai đạo kiếm quang lại một lần nữa đánh vào nhau kiếm quang nhảy lên hai thanh kiếm đúng là đều treo ngừng một chút tựa hồ bởi vì va chạm quá mức kịch liệt từ đó đều c ẩ n t h ậ n một chút nhưng mà cái này dừng lại chỉ là một s á t na hai kiếm lại một lần nữa dâng lên mánh liệt kếm i quang nguyên chân đứng tại sư phụ hắn phía sau hắn thấy cảnh này biết mình không kịp hai cái này chí ít tại vừa mới kia thời gian cực ngắn bên trong một lần nữa hướng trong kiếm rót vào phát n i ệ m hắn cảm thấy mình không có nhanh như vậy. Đinh.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 miệng bên trong phát ra một tiếng h ạ c minh đồng thời trên lưng hắn hộp kiếm dâng lên thanh quang h ạ c quang kiếm hướng phía trong kiếm hộp cực nhanh nhưng mà lại có một vệ quang c à n g nhanh k i a quang như lưu quang giống như m ộ ợ n ảo rõ ràng cũng không lóa mắt lại là phá lệ hấp dẫn người lưu quang một điểm lôi ra một đường xét qua hư không nhưng không có mang ra nửa điểm thanh â m n g á y mắt đem k i a xích tâm thiếu niên b u i tóc chém xuống lại cong ra một đạo hộ quang tránh v ề tiết bảo nhi trong tay mà xích tâm kiếm mới khó khăn lắm thu hồi cái này cố nhiên có hắn trên thân kiếm kết xương hẳn biến nặng nghề sau kiếm không còn như vậy linh động nguyên nhân nhưng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 chỉ là mọi người đoạn thời gian đó tựa hồ cũng vội vàng chuyện khác chỉ có đại chu vương thất người trải qua kiếm linh sơn đằng sau kiếm linh sơn liền bị chu y ế n tầm thuận lợi chiếm c ư đương nhiên cũng có rất nhiều người cho rằng đều là kiếm linh sơn trong hàng đệ từ đấu phe thua hạ sơn chu y ế n tầm thắng vì cái gì không thể lưu ở trên núi nàng chính là kiếm linh sơn chính tông xích tâm bản danh đương nhiên không gọi xích tâm đây là chu y ế n tầm giúp hắn đội tên hắn m u ố n là vương thất thành viên chính là năm đó đại chu vương thất người lên núi về sau lại cho lên núi đến ở trong đó có cái gì giao dịch ngoại nhân không được biết nhưng lại có rất nhiều người cho rằng đây là đại chu vương thất vì chu hiến tầm chỗ dựa chỉ là còn có người nói chu hiến tầm cũng không cần có người vì nàng chỗ dựa nàng cùng đại chu vương thất liên hệ chỉ là bởi vì nàng vốn là đại chu vương thất thất công chúa bọn hắn vốn là một thể cũng có người tại kiếm linh sơn dị biến về sau ý đổ ẩn vào trong núi hoặc chính là mất tích hoặc chính là không hiểu hạ sơn đến hỏi những cái k i u quay trở ra hạ sơn người vì cái gì lại xuống tới bọn hắn đúng là không cách nào trả lời để bọn hắn nghĩ lại lại ở trong lòng tuân gia sinh sợ hai vơ ngờ tới xích tâm lên núi trên núi mấy vụ để hắn một đường thông suất lên núi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 đồng thời bởi vì cái này kiếm linh sơn nguyên bản c á c h ra hết thẻ mây m ù kiếm khí tán về sau núi này tương đương với luôn luôn bị một tầng thật dày mây cho b a phủ cho nên k i a sáng cho tới bây giờ đều không có sáng tỏ qua cửa điện là mở rộng bên trái kia một cái tự môn có một nửa đã bị kiếm chém đứt một nửa cửa điện này cho tới bây giờ đều không có mở qua xích tâm còn nhớ rõ mình lần thứ nhất tới thời điểm nhìn thấy môn hạm này phía trên nằm sấp thi thể hắn xuyên qua ưu ám đại điện không dám nhìn bên trong tòa đại điện kia đứng thẳng lấy đã đoạn mất thủ thật thần hướng phía hậu đường đi đến thân là đệ tứ cảnh hắn cũng y nguyên cảm thấy nhạt nhạt sợ hãi. hắn luôn cảm thấy kiếm linh sơn nguyên bản những người kia hóa thành tà linh tại chúng quanh nơi này bồi hồi hậu đ ư ờ n g có một tòa tiểu viện kia trong tiểu viện có một chiếc đèn lâu dài lõe lên đó chính là sư phụ của hắn chu hiến tầm t r ỗ ở tiểu viện cửa lâu dài giam giữ một đường lên n ú i đến kia nguyên bản nhận nhục nhã sinh ra hủy khuất cảm giác đã x ớ n g nhạt hắn gõ văn cửa liên tục ba lần về sau không còn dám gõ lại qua một hồi lâu hắn mới nghe được bên trong chuyền tới một thanh âm nói ra tiến đến hắn hít sâu một hơi đẩy cửa ra đi tới trong viện cái viện này cũng không lớn nhưng là thắng ở vắng vẻ u tĩnh hắng ẩ n g đầu nhìn trên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 trong đó có một cái gọi lâu cẩn t h ầ n hắn nói cái này lâu cẩn t h ầ n kiếm thuật không người truyền thụ toàn bằng t ư n g ộ t h i t r i ể n ra lại như đại giang buôn lưu như lưu tinh truy địa thiên mã hành không không bị trói buộc quả nhiên là một cái kiếm đạo thiên tài đ ã hắn đến lại có đảm lượng lên núi ta ngược lại muốn xem xem kiếm thuật của hắn đến tội cũng phải t r ă n g được xưng ơ tụng bạch sư đệ như vậy t á n hắn dương xích tâm nghe ra chính mình sư phụ trong tiếng nói một tia hứng thú hắn cũng mới biết được nguyên lai sư phụ đã sớm biết cái này lâu cẩn thận hắn đột nhiên muốn nói lâu cẩn thận tại nhân tu trên bảng xếp hạng hai mươi ba nhưng là lời đến khỏe miệng li bởi vì hắn cảm thấy mình nếu như nói như vậy sư phụ lại không tại cái này trên bảng danh sách chỉ có hai loại kết quả một sư phụ lên không được bảng nhưng cái này hiển nhiên không có khả năng hai sư phụ không phải người nhưng hắn không nghĩ vạch trần tầng này giấy cửa sổ đương nhiên còn có một loại kết quả chính là kia nhân tu bảng tính sai bất quá thời gian lâu như vậy bên trong đã sớm chứng minh này nhân tu bảng có một chút là tuyệt đối chính xác đó chính là nhân tu trên bảng đều tuyệt đối là người nguyên vốn có chút cảm thấy tu vi cao nhưng lại không có lên nhân tu bảng người bị bỏ sót sau đó đi tìm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 nếu để cho phía ngoài những người kia nhìn thấy bây giờ tiết bảo nhi chỉ sợ muốn chấn kinh con mắt bạch g i a kiếm như c ũ tại nói kiếm linh sơn chi dị thường nói hắn lần trước lên núi thời điểm cảm nhận được kia khủng bố mà lâu cận thần thì là hướng phía tiết bảo nhi nháy một cái con mắt nói ra một cái kiếm tu khi miệng lớn uống rượu ngoạ miếng thì lớn ngươi kiếm mặc dù tu không tệ nhưng là uống rượu qua nhiều năm như vậy vẫn là dạng này cũng không an thịt ai tiết bảo nhi cúi đầu khẽ cười nói nhất pháp chúng tu chúng đều dị chi đây là ngươi đã từng nói với ta học ngươi pháp muốn lĩnh mộ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 luôn có người nói bạn nhậu không thể thổ lộ tâm tình gặp gỡ thời điểm khó khăn cũng sẽ không hỗ trợ thế nhưng là người ta đều cùng ngươi giết thời gian đều cùng ngươi uống thống k h o á i bị đau nhanh cùng ngươi thổi r a trâu còn cần người khác rút một tay đó chính là quá phận ai thở dài một tiếng là bạch giã kiếm tại thở dài hắn phát phát hiện mình nói lâu như vậy lâu cận thần căn bản là chỉ coi hắn nói là gió thoảng bên h a i ngươi thở dài cái gì ta nghe nói người vẫn là thiếu thở dài một chút bởi vì thở dài sẽ đem vận khí của mình thắn đi lâu cận thần nói người cái này là từ đâu nghe được hầu n g n lo ngữ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 cho nên dùng lời nói tại điểm tình chính mình ngươi cũng không cần quá lo lắng kiếm linh sơn lại đáng sợ ta cũng còn nắm chắc toàn thân trở ra mà lại nếu là cái kia chu hiến tầm thật sự là đến đệ thất cảnh càng tốt hơn vừa vặn để ta xem một chút đệ thất cảnh là dặn gì có đèn ở phía trước liền có truy tìm phương hướng cũng chính có thể nhìn thành con đường phía trước dù sao cũng so một thân một mình tại trong sương m ụ tìm bầy mạnh lâu cận thần nói cũng không phải an ủi bạch giác kiếm đây cũng chính là hắn nghĩ đệ thất cảnh trong lòng của hắn là phản hư cảnh giới nhưng là dù sao chưa từng gặp qua hắn muốn nhìn một chút người khác đệ thất cảnh là cái dặn gì vậy ngươi cũng không cần một người đi chúng ta mời những người này đến cũng không phải là dựa vào bọn họ đi đối đầu chu y ế n t ầ m mà là muốn để cho bọn họ tới chia sẻ kia một mảnh núi mang tới áp lực bạch giá kiếm nói ồ lâu c ậ n t h ầ n trong tay chuyển động chén rượu hắn không khỏi nghĩ đến chính hắn tự nộ một cái kia phản hư về sau pháp thuật cảnh giới tá pháp chẳng lẽ cái này chu y ế n t ầ m thật có thể mượn núi chi pháp sao lâu c ậ n t h ầ n nghĩ tới đây trong lòng đúng là sinh ra một c ố bức thiết muốn tới kiến thức nghĩ muốn tự mình đi cảm thụ đó là như thế nào hắn mặc dù cho ra lý luận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 kỳ thật cũng không có nhằm vào ai mà là vừa lúc đi ngang qua nơi này bị một cái nhiệt tâm tu sĩ mời t i ì n đến mời người mời hắn liền tại ngồi bên cạnh chính đại miệng ăn thịt ngủ lớn uống vào rượu giải tân là một vị luyện khí đạo tu sĩ là một vị yêu thích kiếm thuật người đương nhiên biết kiếm linh sơn uy danh chỉ là hắn học có thành tựu thời điểm kiếm linh sơn đã xảy ra chuyện hắn c h ẳ n g trọc các nơi cùng người giao lưu học kiếm cuối cùng vẫn là đi tới kiếm linh sơn phụ cận sau đó chính gặp gỡ như thế một trận sự tỉnh hắn nguyên bản tại trong kiểu lâu uống rượu nghe sự tỉnh nghe người ta nói kiếm linh sơn sự tỉnh thuật miệm dựng một c ô n miệm đã được mời tham gia cái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 chiến trong h khoái. ô n g t mưa gió thanh âm lại một thanh nữa gió Trong lại lần chuyển đến.、Trong、phòng yên tĩnh bạch giá kiếm cũng ngưng thần nghe hắn tại cảm giác phía ngoài hết thảy nhưng mà vậy bên ngoài gió to mưa lớn tràn ngập tại cảm giác của hắn bên trong lại là một vùng tắm tối phảng phất đang trên bầu trời có to lớn khủng bố nhìn xuống nơi này đầy trời mưa gió làm đ ạ i thế như sóng lật trời chìm ta ý còn nhớ năm đó giang châu thành yêu ma g ã y chi táng thành khu hôm nay mưa gió để ta nhớ tới năm đó tại đông hải mạc nã hải câu bên trong mạc na tộc mạc cựu chi mang vô biên sóng biển mà đến chuyện cũ lâu cận thần hời hợt lời nói để bạch giá kiếm c à n thán năm đó mình đệ tâm cảnh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 hắn muốn mượn một trận chiến này mà dâng danh lúc này mới không ngộ chính mình tại kia trong nước một trận tạo hóa cùng khổ tu lâu cận thân lại là cười đưa tay đem trong tóc kiếm rút ra bóp tại giữa ngón tay bạch giã kiếm nhìn thấy tiểu kiếm này phía trên có nhàn nhạt hoa văn không có kiếm cách thân kiếm trôi chạy như dây chuyển sản xuất đầu hắn không có trả lời chỉ là đột nhiên đem kiếm trong tay hướng phía bên cạnh cửa sổ vung văng ra ngoài Cong! kiếm này rời khỏi tay một s á t na kia tràn vào trong phòng mưa gió bỗng nhiên mà rừng một cỗ đại nhật l o a sáng nguyên bản ở mức bệ cửa sổ cùng cái bản đúng là tại kiếm ra một sắt na kia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 trong lòng của hắn cũng không sợ bởi vì hắn cho là mình là đến giúp chu y ế n tầm cho nên hắn hướng phía trên núi lớn tiếng nói tại hạ nguyên sơ chiếu có việc bẩm báo s ơ chủ thỉnh cầu gặp một lần nói xong hắn hướng phía núi đi lên vẫn là hóa thành mấy chục đạo huyễn ảnh tiến lên một đường thông suốt xuyên qua mê vụ hướng phía đỉnh núi đi nhưng mà đột nhiên hắn cảm thấy trong lòng chầm xuống phản p h ấ t bị một cố nặng nề lực lượng đè ép huyễn ảnh thân pháp của hắn đúng là không cách nào thi triển đồng thời hắn nhìn thấy một vệ ánh sáng từ đỉnh núi rơi xuống hắn muốn kiệt lực né tránh nhưng mà thể xác tinh thần lại giống bị núi cho chấn áp lại kia quang lại nhanh không thể tưởng tượng nổi.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 bạch gia kiếm trong lúc nhất thời thế mà kẹp lại lâu cận thần ngừng đầu bạch gia kiếm nói ra tại chưa xảy ra chuyện trước đó tất cả mọi người thích đại sư tỷ tại kiếm thuật phương diện có cái gì không hiểu chỉ cần đến hỏi sư tỷ nhất định sẽ có đáp án cho dù là đồng môn ở giữa có mâu thuẫn gì cũng thích để đại sư tỷ phân xử kỳ thật rất nhiều người đều cho rằng đại sư tỷ sẽ là đời sau hoàn toàn xứng đáng trưởng môn nhưng là hết thệ đều đã không thể vẫn hồi lâu cận thần đứng vậy hắn đi tới cửa sổ bên kia nhìn ngoài cửa sổ trong hai ngay bạch gia kiếm giàn thuật nhưng trong lòng nghĩ đến một người hà huyết chân ngươi gặp quá sao lâu cận thần đột nhiên hỏ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 Ta nhớ được sư tỉ từng nói, làm sao thiên sao địa nhớ nói, được sư làm dễ bạch i thai nói ế n ngén huyên vọng, dính máu hóa thật, cho nên đặt tên là Hà Trân.、Lâu、cận thần thưởng thật, đặt thức một hóa cho Hà Huế kia, máu Lâu câu là l i hỏi, ò n nói có cái c qua sao? gì b ạ giá kiếm cũng tông mày hắn phát hiện cùng sư tỷ ở giữa rất nhiều chuyện lại đều quên đi lấy hắn hiện tại tu vi như vậy vô luận là chuyện gì không rõ chi tiết đều sẽ bị nhớ ở trong lòng chỉ cần là suy nghĩ tuyệt đối có thể nhớ tới còn giống như nói còn nói cái gì đây là cái gì đây bạch giá kiếm đột nhiên biến nóng này trong phòng đi tới đi lui trên mặt bàn còn bậy b ệ đồ ăn thừa cùng không đầu rượu tản ra mùi rượu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 Đột nhiên giật mình tỉnh nhiên mình lâu ạ i hiện nói hắn phát mình không thích hợp, lập tức ta ra, đ y là làm là loại nào một sao? Ngươi hẳn là chúng một loại nào đó pháp h t đó ậ thuật t mà này là lại pháp thuật này, nếu là không nếu bị cận h thần nói ra pháp thuật này hẳn là liên quan tới sư tỷ của n g ư ơ i chu hiến tầm đứa bé kia mà lại lâu cận thần biết cái kia hạ cắt ngay cả chu hiến tầm danh tự đều quên đi lâu cận thần trong lòng đột nhiên có một cái phỏng đoán có thể hay không kia chu hiến tầm kỳ thật cũng có thể là thân bất do kỳ đây đúng lúc này bạch giá kiếm nói ra ta nhớ tới chu sư tỷ còn nói Đáng tiếc chúng tiếc ta i ế k một linh kiếm kiếm, người, sơn phần phần phần phong n pháp thuật, pháp, tùy lôi u tuy luôn y vậy ệ t thần tốt, một pháp như môn kiếm pháp tuy tốt, lại luôn kém lại cái h không đủ thuật thân mình phần ú lúc t trong một kia cận này, lòng đủ đối đ lâu suy ý. Mà o với n l ạ m ộ tại lần phần. nữa khẳng định mấy、phần. Một t cái tại mọi người trong lòng rất thích hợp trưởng môn người kế nhiệm một cái cùng thế hệ bên trong tu vi cao nhất đồng thời đ ổ i sát sư trưởng đại sư tỷ đột nhiên hoàn toàn bị bí linh cho mê hoặc đó cũng không phải một kiện phổ thông cùng chuyện dễ dàng ngươi từng nói với nàng kiếm pháp của ta sao lâu cẩn thận hỏi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 tựa cho cho h nàng, nàng ngồi ở chỗ đó trước mặt một chiếc đèn tia đèn trong mắt của nàng đều như đang vật mẹo đèn ở trung tâm kia lục sắt đèn liền diễm phảng phất là một con mắt màu xanh thuận chiếu sáng nhập con mắt của nàng nàng biết đây là cái kia kiếm linh lại tại mượn cơ hội này thăm dò vào nội tâm của mình muốn nhìn trộm trong lòng mình chỗ sâu nhất ý nghĩ thần sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào bởi vì lúc trước nhìn thấy kia kinh hồng kiếm quan g kiếm ý tâm tình sinh ra một kia ba động bị thần nhìn trộm được cơ hội cho nên thần muốn thửa cơ mà xâm lấn tâm linh của mình nàng nhắm mắt lại nhưng mà kia quan g vẫn xuyên thấu qua mí mắt chiếu nhập một mảnh màu đỏ trong lòng của nàng hai điểm hồng q u a n g như t r o n g mắt màu đỏ chính nhìn xuống tâm linh của nàng nàng bảo vệ chặt ý chí đúng lúc này trong hai của nàng nghe tới một vòng kinh thiên kiếm ngân vang âm thanh mở to mắt hướng phía cửa sổ nhìn ra ngoài liền nhìn thấy một đạo kinh thiên kiếm hồng từ xa mà đến phản phất chạm khai thiên đ i ệ chém ra kiếm linh sơn trên không mây đen cái kia kiếm hồng không ngừng.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 bởi vì cặp mắt của nàng đã sung huyết đồng dạng tơ hồng sông con n g ư ơ i khi nàng ngẩng đầu hướng bầu trời xem ra một s á t na liền có một sức mạnh không tên tại dẫn động ngọn núi lớn này lâu cận thần nhữ mày hắn không biết mình đoán có chính xác không thế là cao giọng nói tại hạ lâu cận thần đến đây bái kiến chu đạo trưởng chương ba trăm linh ba tu kiếm linh l u y ệ t kiếm chương ba trăm linh ba tu kiếm linh l u y ệ t kiếm lâu cận thần thấy được cái kia nữ tu nàng trong phòng b ệ cửa một bên ngồi ngửa đầu nhìn thiên không lâu cận thần nhìn thấy cái này nữ tu đồng thời cũng đang nhìn cả toàn núi cặp mắt của hắn đúng là nhìn thấy phía dưới bị hắn nhất kiếm chém ra sơn khí bốc lên ph đúng là tạo thành khuôn mặt mặt mũi này vô hình là sơn khí hội tụ mà nữ tu ngay tại kia sơn khí hình thành mặt trong miệng nàng là bị một tôn vô hình thần nuốt ở trong miệng trong bầu trời nguyên bản vân khí bị lâu cận thần một kiếm bổ ra ánh nắng chiếu vào trong núi chiếu nhập tấm kia bị lâu cận thần dùng kiếm bổ ra miệng bên trong ánh nắng rơi vào chu hiến tầm trên mặt trên mặt nàng cảm nhận được một tia ấm áp nàng cảm thấy mình giống như là bị cầm tù lấy người rốt cục có người đến xem mình lâu cận thần thuận ánh nắng im ắng chúa bảo liền rơi vào tiểu viện ngoài cửa sổ trong tay tiểu kiếm chuyển động nga úp trong bàn tay, sau đó chắp tay sau lưng.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 một kiếm này hướng phía kia từ nơi sâu xa chỗ sâu nhất tượng thần rơi đi cả người hắn giống như là rơi vào thâm t r ầ m âm hàn trong nước lại giống là tiếng bóng tối mênh mang trong hư vô càng như trong lòng của hắn t r ô n sâu lấy trong truyền thuyết âm gian địa phủ còn có kia vô hình c h ấ n áp chi ý rơi vào trên người nhưng lại bị trên người hắn vô hình kiếm quan g t á c h ra hắn mang theo trần thế ý chí đại thiên bên trong luyện dương đâm vào cái này vô tận thâm u trong bóng tối trong bóng tối vô số vô hình vọng tượng xuất hiện ý đồ ngăn cản có trong lòng của hắn âm phủ những cái kia âm thần có quái vật vô hình sóng lớn hóa thành vô số kiếm cái này đã là ý t toàn bộ núi đều cũng đã t ạ i bước lên cấm địa bên trong nhiều như vậy kiếm tại thời khắc này đều như sinh sắc ý sắc ý hướng phía lâu cận thần hội tụ phản p h ấ t hình thành một thanh vô hình kiếm hướng phía lâu cận thần chém tới nhưng mà lâu cận thần tựa hồ đối với cái này ngoại giới hết thảy đều hoàn toàn không biết gì ý chí của hắn đã dung nhập chính mình đâm ra trong kiếm kiếm như liệt dương vô hình chết tán thì làm từng tia từng sợi khúc chết linh động lại s ắ c bén lại cứng cỏi tàn ra tụ lại ở giữa cũng đã tránh đi c h u yến tầm trong tâm linh kia vô hình ý tưởng sóng lớn pha mang tại cái này một mảnh hư hào trong bóng tối ngược lại hình thành bốn phương tám hướng kia sáng tà n mát nhưng lại hướng về một phương hướng hội tụ cảnh tượng phảng phất như ngàn vạn kiếm quang triều tông mà tới chợ tan t chợ tụ t tan thành đầy trời ánh sáng tụ thì làm nắng gắt kiếm h ồ n g n g á y mắt rơi vào kia tượng thần bên trên từ tượng thần hai mắt đâm vào hỏa d i ễ m tuân sinh một tiếng vô hình gào thét ở trong núi vang vọng chu hiến tầm thân thể bị kiếm quang hóa thành liệt dương ánh lửa thôn vệ mà hậu sơn cấm điệu bên trong một cái tượng thần đầu tiên là dâng lên đen nhánh linh quang tùy theo hình như có ánh nắng từ thần thân trong tuân sinh đen nhánh linh quang nhanh chóng ảm đạm xuống.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 cũng liền một sát na này lâu cận thần tìm tới xuất kiếm thời cơ tốt nhất cũng là một sát na kia để hắn bắt được kia kiếm linh khí cơ trên bầu trời mây đen nhanh chóng tắn đi lâu cận thần nhắm mắt lại ngửa đầu nhìn lên bầu trời kia vân khí trong gió nhanh chóng tàn g ra ánh nắng chiếu ở trên người hắn hội tụ kia tinh hoa mặt trời tại hắn thân bên trong bổ sung mà lúc này có một đạo kiếm quang từ đằng xa kích xạ mà đến tại không bên trong một cái xoay quanh rơi trước mặt lâu cận thần hắn nhìn xem chống kiếm mà đứng bất động lâu cận thần vội hỏi tam ca ngươi không sao chứ người đến không là người khác chính là bạch giã kiếm lâu cận thần tung qu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 nộ cùng luyện là đều cần ta nghĩ không bao lâu đại chu vương tộc liền sẽ có người lên núi tới lâu cẩn t h ầ n nói không sao sư thúc hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về bạch gia kiếm nói lâu cẩn t h ầ n nhẹ gật đầu đây đều là bọn hắn sự tình hắn chỉ là đến giúp đỡ về phần kết quả đã là dạng này hết t h ả đều là bọn hắn sự tình vậy ta đi các ngươi cấm địa nhìn một chút lâu cẩn t h ầ n nói lúc này một đạo quan g hoa rơi xuống tiết bảo nhi cũng tới vừa vặn bồi tiếp lâu cẩn t h ầ n cùng một chỗ hương phía sau núi đi đến bạch gia kiếm cũng không có ngăn cản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 nhất định phải lâu ấ y tu tự t h n căn bản, n là làm ế là c ó đ ư ờ n g thận ắ t c t h nói n thiết bảo nhi theo bên người t i ế n lặng gật đầu lâu c ậ n thận đứng tại kia tượng đ á hạ quan sát cái này một tòa kiếm linh sơn tàng kiếm thai kiếm núi cảm thụ được trong núi này kiếm ý lại trong lúc nhất thời không có thể tìm tới một thanh thực chất kiếm trong lòng của hắn đột nhiên động một cái từ phổi nút bên trong phun ra một đoàn bạch hổ kim sắt đến cái này một đoàn bạch hổ kim sắt tại phổi của hắn nút bên trong thai n g h n thật lâu cùng hắn có một loại huyết nhục tương liền cảm giác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 mình hợp kim kiếm h ó a hồng là từ thực đến hư người cũng là từ thực đến hư từ đó đi hướng trường thọ trường sinh như vậy hư đồ vật chính là muốn từ hư đến thực từ đó trên đời này liền như mọc dễ mọc dễ mới hấp thu dinh dưỡng bí linh hoạt là như vậy như vậy cái này bạch h ổ kim sát cho tới nay đều là lớp nhẹ khó gắng sức mặc dù có d ư ợ u dụng nhưng cũng cho tới nay bị hắn làm luyện kiếm chi dụng hiện tại hợp nhiều như vậy kiếm linh có lẽ có thể có một loại nào đó chất đột phá hắn ngồi ở c h ỗ đó nhắm mắt lại trong lòng bàn tay bạch hồ kiếm cắm trên người trong ngọn lửa như sáp đồng dạng chậm dãi hòa tan vào lâu cận thần có thể rõ ràng cảm giắt được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 hắn có chút gấp vừa mới hắn tại cái khác đỉnh núi kiểm tra nghe tới mình sư thúc thanh âm về sau liền lập tức chạy tới vừa v ẫ n n g ă n lại cái này dựng kiếm sơn là chúng ta kiếm linh sơn căn cơ sở tại ngươi làm sao có thể để ngoại nhân tiến vào bên trong đây ngươi có phải hay không n ố c rồi cái thanh âm kia tràn đầy tức giận cùng đối với bạch g i ã kiếm trách cứ đồng thời hắn không đợi bạch g i ã kiếm trả lời lại liên tiếp nói ngươi nhìn cái này dựng kiếm sơn bên trên nơi nào còn có cái gì kiếm ý giặt rào dáng vẻ trước đó ta chuyên môn nhìn qua trong núi này tại cái này dựng kiếm sơn trên không kiếm khí vẫn tràn ngập bây giờ lại đã không có ngươi nhìn nơi đó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 sư thúc hắn là bằng hữu của ta lâu cẩn thận chính là hắn giết chu hiến tầm cùng k i ế m linh bạch gia kiếm lập tức giải thích nói đan tín phương cũng đoán được một chút mặc dù không biết hắn chính là lâu cẩn thận nhưng là lâu cẩn t h ầ n có thể ngồi ở chỗ này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 lâu cận thần đối với đại bộ phận đồ vật là t r ứ n g mắt mà bị hắn coi trọng chỉ sợ cũng rất khó lại từ trên tay của hắn lấy ra thế là hắn nói ra sư thúc chúng ta kiếm linh sơn sẽ coi hôm nay có nguyên nhân rất lớn chính là thụ những này kiếm linh ảnh hưởng những này linh kiếm chỉ sợ đều đã nhận ô nhiễm không bằng bỏ đi trọng lập s ơ n môn há không tốt hơn thế nào ngươi không nghĩ cầm về sao cái này dựng kiếm sơn cũng không phải cá nhân ngươi đây là lịch đại sư trưởng chuyển thừa xuống nơi này mỗi một chiếc linh kiếm đều là các sư trưởng hoa tâm huyết tế luyện mã thành để vào trong núi này dựng rủ há lại ngươi nói bỏ qua liền bỏ qua nói xong hắn không quan tâm bạch g ra kiếm mà là hướng phía sân n ú i chỗ xếp bằng ở tượng đá cực lớn trên gối lâu cận thần nói ra lâu cận thần nể tình ngươi giúp ta kiếm linh sơn chi công ngươi thiện lấy ta kiếm linh sơn linh kiếm sự t ì n h liền như vậy bỏ qua nhưng ngươi nhất định phải đem trong tay ngươi thu lấy kiếm linh đều trả lại đến lúc đó ngươi vẫn là chúng ta kiếm linh sơn thực khách nhưng mà lâu cận thần lại căn bản cũng không có để ý tới còn bên cạnh cái k i a đông quách tử lại là cười nói lại là một cái á khách có câu nói là nhưng giúp đỡ sự tỉnh không hỏi thù lao thế nhưng là vị này kinh lạc cùng công chủ là đi chơi tốt lại muốn đoạt hào hữu bảo vật như thế phẩm tính cũng làm cho người lũ l b ê nhưng c ạ n đàn tín ơ biến sắc, lại là ạ i l thân thể trên bắn lên, n g đối hắn phương h lại ở đây hô không ngừng còn dùng những cái tiêu đạo đức khoác lác tới dọa mình hắn không khỏi mở mắt ra nói ra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 lâu cận thần thì là nhắm mắt lại một lòng l ư y ệ kiếm hai tay đã đem k i a nguyên bản không cách nào bao vây lấy bạch hổ hợp trong lòng bàn tay đồng thời tay của hắn bắt đầu xoa bóp kia bạch hổ tại hắn lòng bàn tay hỏa diễm thiêu đốt phía dưới chậm dãi biến hình biến tại một cái q u a n đoàn cũng lại chậm dãi thu nhỏ biến thành một cái hoàn càng vò càng nhanh cái kia hoàn cũng càng ngày càng sáng lời phản phất đem ánh nắng đều vò đi vào đồng dạng theo thời điểm ánh trăng hội tụ kia tràn đầy bay lên quang mang lại là thu liễm giống như là tùy lửa đồng dạng chỉ là kia quan g biến càng thêm thực chất một chút t h ẳ n g đến mặt trời lại một lần nữa dâng lên lâu cận thần mở mắt nói ra ta cái này pháp thuật tên là kiếm hoàn chi thuật các ngươi kiếm linh sơn lấy linh kiếm vì lập phái gốc dễ ta chuyển cho các ngươi cái này dựng luyện kiếm hoàn chi thuật cũng coi là ta lấy các ngươi những này kiếm linh thủ lao ngược lại muốn xem xem ngươi này kiếm hoàn chi thuật có gì chỗ hơn người cái kia đông quách tử chăm chú mà hỏi ta này kiếm hoàn chi thuật dù chưa hoàn toàn luyện thành nhưng lại là từ kiếm khí ngưng kết mà thành từ hư thành thực lại không phải chân chính thực có thể ẩn nấp tại phổi k h i ế bên trong cùng pháp n i ệ m tương hợp tại cùng một chỗ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 không nờ g đến kia kiếm hoàn tốc độ đúng là nhanh như vậy ngay cả mình đều không thể đuổi bắt được nó tiến lên quy tích mà một bên khác đan tín phương đồng dạng một mặt kinh dị hắn là biết đông quách tử bản lãnh hắn biết rõ đông quách tử một thân pháp v ậ n chấn áp hư không quanh người hắn k i a một mảnh hư không vô luận là cái gì pháp thuật vẫn là pháp khí tiến vào đều sẽ trở nên trượm đều có thể sẽ bị chấn áp cất đi thế nhưng là hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy đông quách tử trên mặt c h ấ n kinh cùng sợ hãi người cái này kiếm hoàn chi thuật thật nguyện ý chuyển cho chúng ta kiếm linh sơn đan tín phương hỏi có cái gì không được đây vì cái gì không thể chuyển đây lâu cẩn thần nói ta nói chính là cái kia luyện chế kiếm hoàn phương pháp đan tín phương nói đương nhiên lâu c ậ n t h ầ n nói nếu thật sự là như thế đan mũ cảm tạ đạo hữu tương lai nếu là trọng trấn kiếm linh sơn đạo hữu chi danh sẽ cùng kiếm linh sơn tổ sư cùng nhau khắc họa tại điện đường phía trên đan tín vương trịnh trọng nói ha ha nói quá lời lâu c ậ n t h ầ n nghe có chút cao hứng tuy nói rất nhiều chuyện không thèm để ý nhưng là trăm ngàn năm về sau đột nhiên có một đống người gọi mình tổ sư cũng vẫn rất có thú thế là tiếp xuống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 mà n ộ lôi kiếm pháp thì là một loại đem mình nộ khí trong lòng dung nhập trong kiếm khiến cho trên thân kiếm kiếm y càng tăng lên kiếm pháp n ộ lôi kiếm pháp cương liệt như là lôi đình hạ xuống cho nên xưng là n ộ lôi cái này n ộ lôi kiếm pháp để hắn có đại thu hoạch mà tuyệt thần kiếm pháp lại là một môn ngự thủ tâm linh pháp môn vừa ý niệm h ó a kiếm phù hợp trong kiếm là để của mình kiếm sẽ không bị người tùy tiện nhiếp đoạt tâm pháp đương nhiên cũng có được chém giết phụ thân mà đến thần linh tác dụng tích bảo nhi cũng ở đó cùng theo nhìn đan tín vương nhìn thấy màn này miệng ngập ngừng lại cuối cùng là không nói gì thêm cứ như vậy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 a vậy ngươi liền đem con của ngươi tiếp vào núi lên đây đi lầu cận thần nói ta nghĩ cho bọn hắn càng yên ổn sinh hoạt bạch giã kiếm nói ra mồm lầu cận thần đứng dậy nói ra ta muốn đi liền không cần tiễn lời này xong liền rời đi không đầy một lát hai đạo quan g mang từ kiếm linh sơn triệu lấy viễn không bay đi bạch giã kiếm nhìn thấy kia đi xa hai đạo ánh sáng lại uống một ngụm rượu trong lòng nga ước hắn cũng muốn tùy thời tùy chỗ muốn đi nơi nào thì đi nơi đó như thế mới được sưng tụng làm ộ t cái chân chính tự tại tu sĩ chương ba trăm linh năm loạn cùng nhu chương ba trăm linh năm loạn cùng nhu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 g bên, bên ngoài h hai con khỉ đang cùng một con hồ ly đánh nhau hồ ly bị vây vào giữa bên cạnh là từng cái người tại ồn ào gào ghét bên ngoài cực kỳ náo nhiệt bên trong nghi mắng tia khỉ lớn đồng dạng tự bảo cầm trong tay một cái bầu nước sững sờ nhìn lấy dưới bản toàn thân run dậy vặt vèo nữ hải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 ai g i ế t thất công chúa đan tín vương lời nói vẫn chưa nói xong kia chu toàn đã ngắt lời hắn đan tín vương kỳ thật cũng là sáu cảnh bên trong người nhưng là hắn lại tại thứ chín mươi tám tên cho tới nay hắn đối với kia nhân tu bảng đã có tin tưởng lại ôm có nhất định hoài nghi thằng đến cùng ở tại nhân tu trên bảng xếp hạng hai mươi ba lâu cận thần nhập kiếm linh sơn g i ế t chu hiến tầm về sau hắn mới biết được đồng dạng sáu cảnh ở giữa trên lệch chi lớn chính hắn cũng lên q u a n núi lại rơi vào chật vật mà chạy cho nên mới sẽ đi mời bằng hưu đến giúp đỡ lúc này hắn bị nhân tu trên bảng sắp xếp hai mươi bảy chu toàn đánh gãy lời nói cũng không nể mặt mũi quát hỏi về sau hắ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 chu toàn lời nói chưa dứt đa n tín vương tâm lại một lần nữa loạn nhưng mà chu toàn hai mắt lại t r ồ n g lên xương tuyết trắng hắn trong hai mắt trắng lan tràn đến mắt ngoại lai hình thành một vòng xương hoa lại giống như là lân phiến đồng dạng quỷ dị vô cùng thư không bắt đầu đóng băng đa n tín vương nhìn thấy cặp mắt của hắn một cô băng hẳn ở trong lòng sinh ra sau đó hắn phảng phất nghe tới đến từ giá lạnh chỗ sâu gió phảng phất nhìn thấy một mảnh băng tuyết đại điệu mênh mông tại k i a t h ư ơ n g mang chỗ sâu có người hô đông hắn nghe tới cái này đông chữ lúc cả người liền đã đông lại hắn trong tay áo cầm kiếm tay đã bị hàn băng phong đông cứng trong ngoài cùng một chỗ, giống như một tòa điều khác. Lúc có này, màn ộ i này h h n chóng kiếm linh lâu cẩn t ậ n lưu sơn bên trên cái khác một số người nhìn thấy từng cái trận mắt hốc mổm tại sửng sốt một chút thần chi về sau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 đông châu một cái truyền thừa xa xưa đại phái có người dễ cực nói đông châu môn phái a đông châu kia vắng vẻ địa phương ta nơi nào sẽ biết tiếng ngay từ đầu nói chuyện người không có hảo khí nói đông châu người cũng đến trong chúng ta châu đến q u o y ba ôm bốn sao c h á n xuống đi có lẽ là có chút bản sự đây xác định cái kia bạch g i ã kiếm thê tử đều ở nơi này sao ngươi không tin còn là thế nào có thể lại đi n h à môn bên trong hỏi một chút quy sư ra a đừng ai dám a quy sư ra thuật b ó i toán vẫn là rất chuẩn có thể nói quy sư ra trên giường không được nhưng ngàn vạn không thể nói hắn xem bói không cho được lúc này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 đoàn kia ánh lửa tan thành châm chút hòa diễm lại là hướng phía bốn phương tám hướng mà đi như thiên nữ tán hoa đồng dạng ánh lửa tản vào hạ cám nháy mắt đem viện tử chiếu rõ ràng chương ba trăm l i h sáu hoa điệp thành chương ba trăm l i h sáu hoa điệp thành điểm điểm ánh n ế n tản m ắ t ở trong viện tựa như là ánh mắt của hắn một dạng trong nháy mắt đem toàn bộ thư viện tình thế nhìn cái rõ ràng hắn không biết rõ địch nhân theo gì mà tới trải qua mấy ngày nay hắn xây dựng cái này thu thiền thư viện cực vì đ i ệ thấp không có đắc tội bất luận kể nào cho nên hắn một nháy mắt liền có thể nghĩ đến địch nhân có thể là bởi vì bạch giã kiếm mà đến hắn kéo c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 trên giới không thể ra mặt liên tiếp trời cùng đất là vì chữ vương phụ nhân nhu h ò a nói đúng lúc này gian phòng bên trong đột nhiên lên gió lớn k i a gió lớn giống như là từ trong hư vô trào ra sóng đem ánh đèn thổi cấp tốc đung đưa gian phòng bên trong tia sáng nhanh chóng ảm đạm xuống ánh đèn muốn dập tắt mà lại trên b à n sách đã tràn ngập chữ t r a n giấy g bị gió thổi bay lên phụ nhân lập tức dùng hai tay ôm lấy kia ánh đèn kinh nghi quay đầu đã thấy một người từ trong hư không v ư ợ ra người này thân thể giống từ sóng gió lôi cuốn bên trong dùng lực tranh thoát g i m rơi vào gian phòng trên sàn nhà nàng nhận ra đối phương là ai đúng là mình phu quân huynh đệ kết n ĩ a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 tiết bảo nhi k i nhìn quay đầu, lại n h thấy biết cạnh chẳng bên lâu ú c cái nào lộn đã thêm một l cận thần một chút lâu cận thần chỉ là có chút như đầu nhưng không nói gì tiết bảo nhi trở mặt một chút nói ra đẹp Yêu này này này này, ngươi cũng đã biết, những này hoa bướm vốn không nhánh nhưng những nhạc đến nói là thống khổ nhất. Vẫn là thanh âm này, là thanh bướm bướm, biết, phải thời điểm lại đối với kích thích, đã bị thoát thụ một hoa hoa hoa hoa khổ mà là là là âm âm âm ở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 Hóa h t à những một mảnh quang mang, điểm đâm vào kim sắc sợi tơ bên trên điểm điểm kim bạch huy quang, hình thành một mảnh sen vào nhau tinh tế ánh sáng, lần lượt điểm đâm, mà lộ. tơ trên thành tinh tế lượt thân quang bên quang, hình sen nhau ánh sáng, lần hình nàng cũng hiển n bạch huy h sợi vào vào sắc của cái kia bấm như cũ tại tiếng nhạc bên trong bay múa mặc dù có người quát tháo tiết bảo nhi nhưng là tiếng nhạc cũng không có ngừng ngược lại bắt đầu theo tiếng nhạc còn c u ố n tiết bảo nhi mà bay tiết bảo nhi thì là còn c u ố n kia sợi tơ mà động thân thể của nàng đạp ở trong hư không du tẩu cùng kiếm hình thành một cái chỉnh thể kiếm vẫn luôn ngăn tại tự thân cùng sợi tơ ở giữa ngẫu nhiên bị sợi tơ đột phá kiếm võng nàng thì sẽ thông qua thân thể du tẩu điều chỉnh khoảng cách trong lúc nhất thời đầy trời hoa bướm còn có một cái lấy màu vàng hơi đỏ váy nữ tử bay múa rất nhiều người không nhìn thấy k i a tan tại ánh nắng bên trong sợi tơ chỉ thấy tiết bảo nhi giữa trời múa kiếm đúng lúc này có người nói tiên sinh nếu muốn chơi đùa sao không đưa nàng cầm xuống quân vào giữa phòng bên trong thỏa thích chơi đùa để nàng ở đây loạn hoa bớm vũ nhạc quá sát phong cảnh thanh â m này là thanh â m của một nữ tử thanh â m này lạnh leo c ứ n g rắn còn có uy nghiêm ha ha cô nương nói đúng lắm vừa v ậ n thu vào trong phòng đùa chơi một phen thanh em này vang lên về sau tia kim tuyến đột nhiên ở giữa biến càng thêm linh động nhanh chóng thật nhanh k i ế mà Tiết bảo nhi quán tưởng Nhi Bảo kính quán tưởng Pháp l thái tưởng thể trong kính Pháp, hiểm nhạy hơn quán giác đối với âm cảm cảm, bảo nguy nữa cực có lúc ò n bên trong chiếu ra những trần tồn g gặp mắt tại. ra chiếu cái khó dọi kia Mà l này cặp mắt của nàng nhìn thấy cái kia kim s ắ c sợi tơ tại giường quang bên trong quan g mang đại thịnh kia kim ti nhanh chóng sinh trường tựa như là một đầu kim s ắ c long x à đôi rắn xoay chuyển chiều lấy tiết bảo nhi quấn lên tới trước m a n g vẫn cứ cùng tiết bảo nhi minh ngọc kiếm đan vào một chỗ kim xả đầu đôi vân quanh từ lớn phạm vi đến nói đã đem tiết bảo nhi vờn quanh báo khỏa chỉ là còn không có quân thực kiếm của nàng hướng trên người mình vừa thu lại Hóa vì mặc ộ t đạo b dù như thế nàng kiếm khí khỏa thân ngự kiếm mà lên thiên không cũng như một đoàn bạch quang hướng lên trên không đâm tới đâm ra một mảnh tiếng rít đem trong bầu trời vân khí đều cho tách ra những cái kia lâu bên trong người đều nhô đầu ra nhìn thiên không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 Tại c ù nàng g kia tơ v không é o r có hiển lộ rõ ràng pháp tướng nhưng kỳ thật nàng đã hiển lộ pháp tướng nàng thái âm bảo kính quan tướng pháp quan tưởng chính là thái âm như bảo kính kính chiếu tự thân người trong kính chính là nguyệt trong thần gián tiếp nói nàng là quan tưởng chính nàng vì nguyệt trong thần chỉ lại là rẽ ngoặt một cái thôi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 nhưng mà kia kim x à lại hướng phía trước vừa chui thân thể bãi xuống kia hàn quang liền bị chui phá mà kim x à tại thời khắc này lại hóa thành một đầu cực nhỏ sợi tơ sắc bén như châm như kiếm nháy mắt liền đem tiết bảo nhi hộ thân pháp niệm đâm rách chỉ một s á t n a nàng cảm giác cái này tơ vàng hóa thành mấy c h ụ c đạo nàng lại không cách nào xác định cái kia một cây là thật cái kia một cây là giả lại hoặc là đều là thật không có thật giả phân chia nàng mặc dù kinh hãi nhưng k h ô n g l o ạ n miệm bên trong nôn một đoàn kim quang cùng mình pháp niệm hợp lại cùng nhau bọc lấy thân thể của nàng tại kia cơ hồ sở thần tơ vàng khe hở bên trong chui qua phía dưới có người hét lên kinh ngạc.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 h ừ trong hư không đột nhiên vang lên tiếng hư l ạ n h đây là kia nhị phu nhân hư l ạ n h lại có một trận tiếng cười vang lên ha ha ha h ả o kiếm pháp như thế ngự kiếm chi thuật cho dù là năm đó kiếm linh sơn đệ tử cũng khó có như thế tạo nghệ bất quá dừng ở đây người này r ứ t lời lại là trong hư không vang lên một tiếng tiếng sấm thanh âm nổ vang lấy tiết bảo nhi chỉ cảm thấy thanh âm này giống như lôi đ ỉ n h nhập trong hai nàng tại nàng p h á p nghiệm âm thần bên trong nổ t u n g một sát na này nàng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa âm thần đúng là có một loại môn tán loạn cảm giác nàng trong lúc nhất thời đúng là không cách nào bảo trì ngự không tơ trong một sát vàng này na chỉ ũ n n g g đã tới ư là, là, là lúc kia nữ tu nhất định là như sau cơn mưa tàn hoa mất đi con trạch bất quá đến lúc đó ngẫm lại nàng hiện tại dáng người cùng khí chết vẫn sẽ có rất nhiều người xếp hàng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 n g ư ơ i nhận ra ta lâu cẩn thận hỏi t i u công thúc tiên sinh lại là nói ra theo đông quách tử nói đông châu kinh lạc cùng lâu cẩn thận từng lên kiếm linh sơn giết chu yến t ầ m mà ở n h ậ p kiếm linh sơn về sau nhưng lại lấy khắp núi kiếm linh luyện thành một viên kiếm cái kiếp kiếm h o à n như một đoàn ngân huy như t h ự c h o à n hư hư thực khó phân biệt động thì như địa quang đ ỗ n g nhiên mà tới khiến người trở tay không kịp sắc bén mà linh động công thúc tiên sinh càng nói càng là kích động trong mắt đúng là xuất hiện một tia tham lam nhưng là lại rất tốt tận giấu đi tia đông q á c h tử thế mà không có cất dấu còn đi tiên dương lâu cận thần có chút ngoài ý mớn bởi vì vừa rồi người này nói tới chỉ sợ đều là kia đông quách tử tự thân thể hội kiệu công thúc tiên sinh lại đột nhiên cười nói đáng tiếc ngươi nhưng lại không biết đông quách tử không riêng gì nói ngươi luyện thành một viên thần dị kiếm hoàn càng là nói qua ngươi đem ngưng luyện kiếm hoàn chi pháp lưu tại kiếm linh sơn mà vài ngày trước ta được tin tức kiếm linh sơn đan tín phương đã chết rồi lâu cận thần nguyên bản vẫn chỉ là ngồi ở chỗ đó mười ngón giao nhau m u bàn tay chống đỡ cái cảm có chút trống không nhìn xem núi xa gần hoa nghe nơi này hương hoa tại nghe đến đó lúc lại là rốt cục xoay đầu lại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 chu toàn đại giám cái này đột nhiên mở miệng nói cho lâu cận thần chính là nhị phu nhân mà kia công thúc tiên sinh nghe nhị phu nhân nói sau lại là cười nói không sai chính là ngự t i ề n hành t ẩ u chu toàn đại giám mà lại ta còn nghe nói hắn đã đi tìm bạch giác kiếm vì sao đi tìm bạch giác kiếm lâu cận thần hỏi ta nghe nói là kia đan tín phương chẳng biết tại sao cũng không từng đem kiêng ngưng luyện kiếm hoàn b ả n thảo mang ở trên người ngược lại để bạch giác kiếm mang xuống núi cho nên chu đại giám đi tìm bạch giác kiếm không chỉ có là chu đại g á m chỉ sợ còn có thật nhiều muốn kiêng ngưng luyện kiếm hoàn bạn thảo người công ũ n nghe tin lập tức hành động, bạch giá kiếm hẳn g giá bạch phải chết h tức kiếm lập k nghi ngờ, ngươi thúc r ợ bọn ắ n đoạt được tiên sinh nhìn thấy lâu cận thần thân bên trên phát ra một cỗ hất khí nhưng trong lòng dâng lên vô biên k h ả i ý thật sao kỳ thật những người kia làm gì đuổi theo bạch giá kiếm đâu tới tìm ta mới là tốt nhất lâu cận thần cảm t h ắ n nói bất quá vận mệnh vô thường một cái người tu hành mỗi ngày đều tại vì hôn qua hành vi mà trả giá gắt nói đến đây lâu cận thần lại là đứng lên nhìn lên bầu trời một trận gió thổi tới trên người hắn xám trắng bạo phục tung bay tay áo d o a n phòng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 lâu cận thần đưa tay ở trong hư không kéo một cái giống như là đem nguyên bản giấu tại ánh nắng bên trong h ỏ a diễm cho tách rời ra phản phất xe vỡ lớp màn g kia ngọn lửa màu đỏ từ trong hư không rơi xuống nào tuân ra tại đàn tín phương trên thân đem thi thể của hắn bao phủ thiếu đốt h ỏ a diễm r u n g động tản ra trận trận mùi khét cô có chim chóc đêu thành tiếng chim âm thanh bên trong tựa hồ còn lộ ra phẫn nộ đây là lâu cận thần cảm giác bọn chúng tựa hồ đang trách lâu cận thần thiêu hủy thức ăn của bọn họ lâu cận thần đột nhiên một phất ống tay áo ống tay áo mang theo gió thổi lên hòa diễm hình thành điểm điểm tái diễm những cái kia tái diễm bay lên tại không trùng như thiên nữ tán hoa đồng dạng đầu tiên là một cái hình quạt tùy theo hình thành một cái vòng tròn điểm điểm tái diễm đúng là đều hướng phía những cái kia chim chóc bay đi tại hư không trong gió những cái kia điểm điểm vỡ nát h ỏ a diễm đúng là đều hóa thành từng cái hỏa hồng chim sinh động như thật tốc độ đúng là q u ỷ dị nhanh chóng có chút chim chóc tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm muốn bay đi cũng đã bị kêu hỏa điệu nhào trên người đại đa số chim chóc đều chưa kịp phản ứng cũng đã bị đốt cháy đến chết thi thể trên đất thiêu đốt đến cuối cùng chỉ còn lại một chút xương cất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 bốn phía đều đang nghị luận nhất là nghe nói kiêng ngưng luyện kiếm hoàn chi thuật là tại bạch giá kiếm trong tay mà bạch giá kiếm mặc dù tu vi bất p h à m nhưng đến tột u c ũ n g chỉ là đệ ngũ cảnh cho nên rất nhiều người đều no g ngoe m u ố n động lâu cận thần ngược lại không nghĩ tới mình cho kiếm linh sơn k i ê n một phần bản thảo thế mà gây nên như thế lớn sống cả hắn ở trong thành chỉ làm sơ nghỉ ngơi liền lại ra khỏi thành một đường hướng phía khánh nguyên phủ mà đi khi hắn đến khánh nguyên phủ lúc đã là sau năm ngày hắn tiến vào khánh nguyên phủ về sau phát hiện tòa này khánh nguyên phủ khí tức cực nóng có một loại vô hình chi họa ở trong thành nướng cảm giác thiên đ i ệ như lò luyện âm dương làm than tạo h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 Ta một ta thần thuế trình trong, ta cũng muốn đi vào trải nghiệm một tiên địa cũng có cũng cũng cái muộn ngày như biến bên muốn nghiệm phen này dung sớm âm quá vào vào vậy, ở vậy đi lâu ô rèn trên luyện. như chúng liền lần những người này, nhìn xem có bao nhiêu người dám trên người kiêng ngưng luyện kiếm hoàn lấy l thuật. vậy, vậy Đã đi chi có gặp ta một ta tới bao kiếm xem dám cận thần nói xong đạp không mà đi mà t i ế t bảo nhi cũng cùng ở phía sau hắn đi bộ hư không dưới chân gió gào thét nàng người lại giống như là có một cơn gió nâng nàng hướng phía khánh nguyên phủ trên không mà đi hai người cũng không có rơi ở ngoài thành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 hoặc là đứng yên vào hư không nhìn xem lâu cẩn t h ầ n tất cả mọi người nhìn thấy một nam một nữ giống như là hai đoá thịnh n ở hoa đồng dạng rơi vào thu thiền thư viện lâu cẩn t h ầ n cùng tiết bảo nhi trên thân đều là pháp niệm bao phủ nhìn chăm chú lâu cẩn t h ầ n người chỉ thấy vô số huế tượng giống là vô số người chồng lên nhau lại giống là một đoá chưa tản ra bồ công anh chỉ cần một cái đại lực đục vào liền sẽ tan thành vô số nó trên người qua n hoa mới nhìn là kim bạch c h i sắc lại, nhìn lại như âm u lại nhìn lại là ngũ thải ba lan mà lâu cẩn thần sau lưng rơi xuống nữ tử thì là một đoàn bạch quang lúc mới nhìn chỉ là thuần bạch sắc chỉ cảm thấy sạch sẽ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 cũng có người muốn đem lâu cận thần xem như k i ê m một khối nhưng sợ lấy qua sông tảng đá hắn ở đây đã đợi hai ngày so lâu cận thần đến sớm không vì chờ người khác liền vì chờ lâu cận thần hắn tin tưởng nếu như là lâu cận thần biết b ạ c h giã kiếm sự tình nhất định sẽ tới nơi này một chuyến lâu cận thần quả nhiên đến hắn chờ lâu cận thần không chỉ có là vì cái tiêng ngưng luyện kiếm hoàng tri thuật còn có một cái chính là hắn giết chu yến tẩm hoàng thất thất công chúa há là người ngoài đủ khả năng tùy ý giết cho dù là người này là nhân tu trên bảng sắp xếp người thứ hai mươi ba tồn tại giết thất công chúa cũng phải trả giá đắt cái này đại giới hoặc là mệnh hoặc là tự do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 sở dĩ trong lòng của hắn sinh ra phiêu tung cái từ này là bởi vì hắn cảm thấy cái này một đạo bạch quang phiêu hốt linh động nhẹ nhàng vô cùng nhưng lại có một loại tung hoành sắc bén thái độ k i a đại ấn chung quanh bệnh v â n khí mà k i a một đạo bạch quang lại cũng không hướng về phía k i a đại ấn mà đi lại là tại đại ấn bên cạnh s ẹ t qua đầu tiên là phía đông k i a cùng đại ấn quấn quanh ở cùng nhau vân khí đúng là bị bạch quang v ạ c h một cái mà đứt nguyên bản giống như là đường đồng dạng dính liền v â n khí tại k i a bạch qua dưới đúng là nháy mắt đoạt đi mà nguyên bản muốn rơi xuống đại ấn tại cái này một lúc sau liền giống như là bước chân không quáo ngồi ở chỗ phủ nha bên trong phủ quân lập tức muốn điều chỉnh thời điểm k i ê m một đạo bạch quang lại một cái chớp mắt chuyển tới phía nam bạch quang chặt đức vân khí lại đến tây lại đến bắc chỉ một trong nháy mắt k i ê u đại ấn liền giống bị g ọ t đi tứ chi người bất quá đại ấn cuối cùng không phải người hắn là một m kiện pháp khí là thấm lấy luyện khí chủ nhân cùng bí linh ý chí một cái pháp khí thật nhanh kiếm chu toàn không khỏi đứng lên cái này khánh nguyên phủ phủ quân đại ấn rơi xuống s á c thực cần tụ lực nhưng là tụ lực thời gian cũng không dài nhưng mạ như vậy thời gian không lâu bên trong kiếm quang đã cắt đức tiêm à u đ ạ đại ấn hội tụ nguyên khí chi tuyến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 cũng là h đúng lúc này kiếm ngân vang âm thanh đột nhiên vang lên cực độ nồng đậm đạo bạch quang kia cũng biến thành nồng đậm mà loa mắt kiếm quang xoay quanh đông nhiên ở giữa liền trí cao không cùng thái dương quang mang hội tụ như một vòng nắng gắt rơi xuống cái này một đoàn nồng đậm ánh nắng như kiếm quang rơi xuống nó trố vạch ra đến tuyến đường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 k hắn ô n người g có lời sẽ trả h h ắ nói cũng không cần người khác trả lời. Các người không cần phải đi tìm bạch giác mực được, không người người không trên tay hắn bản liền kiếm, phải thảo lời. đi viết, một mực tới trả tìm tay ta một tìm ta là do bản lĩnh l để ta ạ viết nói trăm ta thận từng lên là lâu phần ngán phần là được. Ta lâu cẩn thận chưa từng của mình mình、quý. Hắn chưa được, của quý. xong lại vẫn là không có người nói chuyện nhưng là các ngõ ngách bên trong lại vang lòng lòng cả đám đều kịch liệt nghị luận hoặc là cùng hào hữu hoặc là cùng người nhà có người thì là cảm thán nguyên lai、like, đây chính là cái kia kiếm hoàn quả nhiên thần diệu vô biên sắc thực xứng đáng kiếm linh sơn lập phái gốc dễ nó ra như điện nó hình như ánh sáng tụ tán vô hình hư thực vô định thật thể sự là có ư hỏi, hỏi ngay được đ ư là ơ tại h một trận g trơ mặc các tiểu lâu cùng trong phòng sao động nghị luận về sau đột nhiên có người mang theo một cái màu đen hộp cùng một phong thư đi tới thu thiền thư bên ngoài muốn bãi kiến lâu cẩn thận lâu cẩn thận lại giống như là ngoài cửa sinh con mắt nói ra các ngươi không cần tự mình tiếp một mực đem muốn học ta kiếm thuật điều kiện nói ra cho mọi người cùng nhau nghe nhìn ta lâu cẩn thận có phải là hay không nói lời giữ lời người chu toàn đứng ở nơi đó những mày hắn không biết lâu cẩn thận muốn làm gì trong lòng của hắn trên đời này sẽ không có đem mình đắc ý chi pháp tùy tiện c h u y ể n cho người khác lúc này có một người cất giọng nói ta chính là liệt hỏa cung liệt hỏa lão tổ c h i tử nguyện ý dùng bốn mươi chín đoá địa sát hỏa tinh cùng ngươi trao đổi này địa sát hỏa tinh nhưng tế luyện thành một bộ p h á p trợn cũng có thể luyện vào pháp bảo bên trong nhưng đốt núi nỗ biển uy lực vô tận cũng có thể tu hành hóa pháp luyện thành phân thân địa sát h ỏ a tinh ta như cần chi bằng tự kiếm ngươi dùng ngoại vật đổi ta cái này ngưng kiếm chi thuật liền là xem thường ta cái này ngưng kiếm chi thuật cũng là xem thường ta ú t lâu cận thần q u á c khẽ ngươi nếu là cùng ta trao đổi liền có thể được ta liệt hỏa cung chi hữu nghị kia liệt hỏa lão tổ chi tử nói còn không có nói xong từ thu thiền thư viện trong cực nhanh ra một vòng ngân quang chỉ thấy kia ngân quang ở trong hư không một cái quyền tung nháy mắt cũng đã đến một cái thanh niên tóc đỏ trước mặt cái này thanh niên tóc đỏ là đứng tại một một t m lâu bệ cửa sổ một bên tại mắt thấy đến một vòng ngân quang thời điểm đã hoàn toàn không kịp tranh né tùy theo lỗ th một con đ ấ m máu l ô thai đã rơi xuống đất lúc này hắn mới nghe được thỉnh thoảng dịu giết kiếm ngân vang âm thanh a hắn ôm l ô thai của mình lại nghe được trong hư không chuyển đến thanh â m nói ồn ào liệt hỏa lão tổ hữu nghị đáng là gì trong lời nói của hắn tràn đầy không quan trọng mà nghe ở trong mắt người khác chỉ có khinh miệt chu toàn cũng không cùng kia liệt hỏa lão tổ cháu tại cùng một lâu nhưng là hắn cũng nhìn thấy một màn kia thơ bạc cực nhanh qua hư không tinh chuẩn tìm được người đem đối phương lỗ thai gọt x u n dưới loại này chuẩn sắc cùng tinh vi cũng không đơn giản nghe âm thanh liền biết thân vị chỗ